Chỉ là về đến nhà sẽ như vậy cùng Hoàng tiểu xảo nói đó là bởi vì không nghĩ nàng qua đi đối với mẹ hắn, có cái như vậy nương hắn đều cảm thấy hảo thực xin lỗi xảo nhi. Hoàng tiểu xảo cũng không có lại hỏi đến, mỗi ngày như vậy hỏa tới đau đi, các nàng không mệt chính mình mệt mỏi, nói nữa chính mình cũng không phải là lại đây cãi nhau, nàng còn chờ tránh đồng tiền lớn đâu, chọc đến khởi đồng dạng nàng cũng trôn đến thời. Thường thanh tuấn thực mau ở nhà ở chỗ chúng một góc dùng chăn đơn vây nổi lên một vòng tròn. Hoàng tiểu xảo cũng liền không bắt bẻ. Dù sao sàn nhà là hoàng thổ mà này thủy Luân là sẽ làm. Lại nói nơi này vị trí tuyển rất khá. Tuy nói là chỗ chúng chính là dòng nước vừa lúc có thể theo khe hở chạy tới bên ngoài. Cho dù có chút ít thủy lưu lại cũng chỉ sẽ cực hạn với nơi này cũng không sẽ chảy ngược vào nhà. Xem qua sau hoàng tiểu xảo hoàn toàn yên tâm. Vui sướng bắt đầu rồi chính mình tắm rửa chi lữ, quá độ vận động lúc sau có thể tẩy trước nước gấm tắm kiếp nhưng chính là so gì đều cường, sở hữu mỏi mệt, chua sót đều biến mất hầu như không còn. Hoàng tiểu xảo thoải mái thở dài, lại là trọc đến cùng tồn tại trong phòng tưởng thành tuấn nhiệt huyết sôi trào, khai giới hắn tự chủ càng ngày càng kém. Nghe đóng cửa thanh âm, hoàng tiểu xảo lúc này mới phản ứng lại đây chính mình không phải ở phòng tắm. Cách một tầng bố bên ngoài còn có một cái vừa mới còn cùng chính mình cùng nhau lăn giường nam nhân đâu. Hoàng tiểu xảo mặt đỏ hồng, trong lòng lại ngọt như mật, không đều nói nam nhân đối mặt chính mình thích nữ nhân càng khó lấy cầm giữ sao, như vậy chính mình có phải hay không hẳn là cao hứng đâu. Nàng chính là thời khắc ghi nhớ đây là cái tam nhi hợp pháp thời đại. Không nói mặc kệ mèo đen mèo trắng bắt được lao thử chính là hảo miêu sao. Đồng dạng đạo lý mặc kệ ôn nhu vẫn là đánh đá dù sao có thể đem chính mình nam nhân thể sắc và tinh thần buộc ở chính mình trên người chính là hảo lão bà. Hoàng tiểu xảo thu thập hảo một hồi lâu, tưởng thành tuấn đều không có trở về, liền ở nàng lo lắng muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem thời điểm, hắn đẩy cửa vào được. vừa nhìn thấy hoàng tiểu xảo, tưởng thành tuấn sửng suốt một chút. Vốn dĩ liền nghĩ chính mình đi ra ngoài chuyển động hai vòng trở về nàng ngủ thượng chính mình cũng liền không cần tâm tâm nghiệm nghiệm chuyện đó, lúc này xấu hổ, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hoàng tiểu xảo chính là trứng mắt, tuy rằng ánh đến mỏng manh chính là hắn kia rõ ràng động tác nàng vẫn là thấy được, đồng thời cũng đoán được hắn ý đồ. Nàng thanh thanh giọng nói, lần sau đi ra ngoài nói một tiếng, ban đêm người trong nhà sẽ lo lắng. Tường thanh tuấn nghe được lời này miễn bản có bao nhiêu vui vẻ. Chạy nhanh về phía trước, hảo, ta đã biết. Đều do chính mình chỉ nghĩ chuyện đó, bất quá có người quan tâm cảm giác thật tốt, hơn nữa vẫn là người nhà quan tâm. Vì thế tưởng thành tuấn đảo qua trong lòng những cái đó ý niệm, ôm hoàng tiểu xảo cảm thấy mỹ mãn ngủ đi, một đêm mộng đẹp. chương 102 sốt ruột sự một cọc tiếp một cọc. Đương sáng sớm để nhất lũ quang xuyên thấu qua hơi mỏng cửa sổ giấy xuyên thấu tiến vào, tưởng thành tuấn mở mắt ra. Theo sau nhìn nhìn chính ngủ say ở chính mình trong lòng ngực kiều người, ngáy mắt vui mừng ra mặt, sức sống dư thừa cảm giác làm gì đều hăng hái. Hôn hôn nàng kia chân bóng cái chán còn có kia trắng non như mới vừa lột sát trứng gà mặt, hết thể đều là cái dạng này thật cẩn thận, tựa như đối đại dễ toái pha lê sức giống nhau. Về ho giờ tờ về đút, thân mật sự tình làm xong là nên làm chút săn sóc sự, Tưởng Thành Tuấn thật cẩn thận mà đem chính mình cánh tay từ nàng khổ hạ lấy ra tới, sau đó mặc xong quần áo đi ra ngoài, sở hữu sự tình đều là nhẹ nhàng, tựa hồ sợ đánh thức ngủ say chung hai mẹ con. Đương nhiên từ ngày hôm qua ban đêm kia một đốn Tưởng Thành Tuấn liền biết chính mình không phải nấu cơm liêu, vì không tra tấn các nàng, ở trung nghệ không có tiến bộ trước hắn vẫn là làm hồi một ít chính mình có thể làm sự đi. Hoàng tiểu xảo một giấc tỉnh lại xoay người nhớ tới giường. Này vừa động thiếu chút nữa mắng thô khẩu, này cả người bị xe đuổi đi giống nhau, động một chút đều đau đến muốn khóc. Chi chi ai ai một hồi lâu hoàng tiểu xảo lúc này mới nhịn đau đi lên. Mở cửa vừa thấy, thấy tưởng thành tuấn đang ở trong viện chém thủ nghe thấy thanh niêm hắn ngẩn đầu vừa nhìn thấy là hoàng tiểu xảo ngay sau đó dơ lên một cái sang sàng cười. Lóe mù người hoàng tiểu xảo mắt, mặt nháy mắt đỏ. Chán ghét, sao lại có thể như vậy hướng về phía nhân ra cười. Hoàng tiểu xảo thấy hắn liền nhớ tới đêm qua sự, này thấy đặc biệt xấu hổ, không biết nên làm thế nào phản ứng, chính là nhân ra không nói dối tay không đánh gương mặt tươi cười người sao, nàng đành phải thanh thanh nhất hầu, người đang làm cái gì? nay dương nhỏ, ta nghĩ lại là một chương giường phóng bên cạnh. Hoang tiểu xảo chân tướng, không nói hai lời đi rồi, nàng sợ lại không đi sẽ trực tiếp xấu hổ chết ở chỗ này. Đều mấy ngày rồi không gặp nói phải làm giường. Đêm qua một khai ăn hôm nay buổi sáng liền làm giường, này không phải nói do nói cho người khác ngại nữ nhi vướng bận sao. Nhìn Hoàng Tiểu xảo đỏ mặt tránh ra bộ dáng, tưởng thành tuấn tâm ngứa, quả nhiên nam nhân A không phá giới đều hảo hảo, một phá giới liền tự chủ giảm xuống đến đáng sợ. Ơn ơn, hắn vẫn là chạy nhanh đem giường làm tốt đi. sốt ruột sự tình luôn là một cọc tiếp một cọc, Hoàng Tiểu xảo gần nhất đến phòng bếp liền thấy Dương Thúy Hoa chính là đang ở nơi đó bận rộn. Nàng nhướng mày kêu một tiếng đại tẩu, sau đó xoay người chuẩn bị chạy lấy người. Ơn ơn, không kỳ quái, Dương Thúy Hoa ở nấu cơm không kỳ quái rốt cuộc bạch Liên hương bị thương không phải, kỳ quái chính là nàng cư nhiên như vậy sớm. Bất quá không có quan hệ làm ai trước dùng đều có thể, bất quá nàng cũng không cần phải ở chỗ này hạt áo, trong nhà quần áo còn không có tẩy đâu. Chính là nàng nguyện ý né tránh, không đại biểu nhân ra nguyện ý phóng nàng đi đâu có người miệng chính là như vậy tiện. Ồ, nhị đệ muội cũng như vậy sớm A ta còn tưởng rằng hôm nay còn muốn nhị đệ lại đây làm cơm sáng đâu, ngươi còn thật là thiếu phu nhân mệnh. Trong nhà có nữ nhân cư nhiên nam nhân tới nấu cơm, bất quá à, ngươi xem chúng ta nơi này tuy rằng không phải gia đình giàu có, chính là có quy củ vẫn là muốn hiểu, nam nhân xa nhà bếp tin tưởng nhị đệ mội từ gia đình giàu có ra tới hẳn là cũng là hiểu, ngươi không nên trách đại tẩu lắm miệng a Dương Thúy Hoa chính là một bộ thâm minh đại nghĩa bộ dáng trang đến tứ bất tượng, nhìn liền ghê thởm. Nguyên lai đại tẩu cũng biết chính mình lắm miệng à, này trong thôn ai không biết ta quăng ngã hỏng rồi đầu vóc sự tình gì đều không nhớ rõ, đại tẩu còn có thể lời này tới nói, ta thật đúng là không biết quăng ngã hư đầu vóc chính là ta còn là ngươi. Hoàng tiểu xảo cười ngâm ngâm trả lời, ai nói cho ngươi ta nhất định phải chịu ngươi khí, chương 103 người lá gan trưởng bao. Hoàng tiểu xảo nói nếu một bạt thai hung hăng ném ở Dương Thúy Hoa trên mặt. Ta này không phải lo lắng ngươi sao? Ngày hôm qua ngươi không ở bà bà các nàng tìm nhị đệ lại đây nói làm hắn hai ngày này liền lại đi ra ngoài thủ công. Ngươi nói một chút các ngươi thành thân đều vài tháng. Này nhị đệ cũng không ở nhà nghỉ ngơi cái mấy ngày, luôn đem ngươi cùng hài tử ném ở nhà cũng không được a Dương Thúy Hoa xấu hổ một hồi lâu mới tìm được ngôn ngữ. Nguyên lai đại tẩu là như vậy quan tâm ta à? Ngươi nói cũng đối là ta trách toàn ngươi, quay đầu lại ta tìm bà bà nói rõ lý lẽ đi, nào có đi ra ngoài thủ công theo ta ra thành tuấn đi đại ca không đi đâu, này nếu là về sau tam đệ thi đậu trạng nguyên đương quan lao ra, quay đầu lại nói đại ca đại tẩu không có ra tiền xuất lực, đến lúc đó không mang theo các ngươi đi ra ngoài hưởng phúc làm sao bây giờ. Hoàng tiểu xảo vẻ mặt lo lắng chân thành làm Dương Thúy Hoa ngây ngẩn cả người, nàng lời nói giống như đánh đòn cảnh cáo đem Dương Thúy Hoa gõ tỉnh. Không sai à, nay tiền không phải chính mình ra tránh tới về sau không nhận chướng làm sao bây giờ nàng nén giận lâu như vậy chính là vì về sau có thể đi theo bọn họ đi hưởng phúc quá thiếu phu nhân sinh hoạt, không được, này không thể được. Nhị đệ muội không cần phải gấp gấp việc này ta cùng bà bà nói đi, này ra không ra đi hưởng phúc là một chuyện, này sống tổng làm nhị đệ làm đảo thật là không công bằng, ngươi không cần đi, ta đi thôi. Dương Thúy Hoa chính là bởi vì Hoàng tiểu xảo nhắc nhở khó được đối nàng sắc mặt tốt. Hoàng tiểu xảo đoan chắc nàng tính tình này, nàng lời này gai đúng chỗ ngứa khiến cho các nàng chính mình chó cắn chó đi, chỉ cần không mang lên các nàng thì tốt rồi. Vậy cảm ơn đại tẩu, người trước nấu cơm, quay đầu lại ta hỏi lại ngươi, ta giặt quần áo đi. Được rồi, nhanh lên trở về a ta này thực mau làm tốt. Dương Thúy Hoa chính là kêu cười làm Hoàng tiểu xảo khởi ga ngất đáp. Cảm giác tựa như trong lâu chiêu đãi khách nhân. Ngày nay thập phần bình tĩnh, buổi sáng mọi người đều không có ra ngoài làm việc, Hoàng tiểu xảo cũng rỗi danh ở nhà nghỉ ngơi thượng nửa ngày. Nửa ngày nhưng làm rất nhiều sống, ngày không, Tưởng Thành Tuấn kia một trương giường gỗ đã sơ cụ thư hình, Hoàng tiểu xảo lại là gì cũng không có làm, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn Tưởng Thành Tuấn bận việc, thường thường đệ thượng điểm đổ vật. Cùng bên này bình tĩnh so sánh với, lão phòng bên kia thật là ồn ào nhộn nháo. Nguyên nhân chính là Dương Thúy Hoa ăn cơm thời điểm đem vừa mới hoàng tiểu xảo cùng nàng nói thay đổi cái biện pháp nói ra, mở miệng liền nói trong nhà không công bằng, vẫn luôn cho rằng cũng liền bất công láo tam gia nhất không thích là láo nhị ra, nguyên lai trên thực tế nhất không được gơ thích chính là chính mình ra. Nghe thấy Dương Thúy Hoa một phen nước mũi một phen nước mắt đang nói này đó vô nghĩa, Trương tam hoa tới khí, ăn cơm thời gian khóc tăng à, còn có để người sống yên ổn, không muốn ăn ngươi liền đi ra ngoài. Nếu đổi thành là ngày thường, Dương Thúy Hoa chạy nhanh nhắm lại miệng, chính là bất công cái này chứ vẫn luôn ở trong lòng nàng mặt, giống như một cây thứ, sở hữu bất mãn đều bạo phát, bà bà, làm người không thể như vậy bất công, ta biết ta nhà mẹ đẻ không phải tam đệ mội kia hương dòng roi, đại sinh cũng không có tam đệ thông minh có khả năng, người bất công bọn họ ta cũng không nói, nhưng là cũng không thể xem thấp nhà của chúng ta a có chỗ tốt gì đều không nghi nhà của chúng ta, sống muốn. Chúng ta làm, chỗ tốt lại không có nửa điểm chúng ta. Ngươi đây là lá gan trường mau. Này bất công nàng trong lòng biết chính là không chấp nhận được người khác nói, nàng chính là bất công tiểu nhi tử kêu lại như thế nào, có bản lĩnh bọn họ cũng cho nàng đương cái quan láo gia tử trở về làm nàng ngùi phong ngùi phong. Ở trương tam hoa trong mắt các nàng ra tiểu nhi tử là văn đấu tinh truyền thế, nay chẳng nguyên tùy tay nhưng đến. Kỳ thật sẽ cho nàng cách nghĩ như vậy cũng là vì các nàng thông ra một câu khẳng định. Chương 104 bất công. Tưởng Căn Sinh vẫn luôn ở chịu đựng tức giận, này một đám tạo phản không thành, hôm nay cái này xảo ngày mai cái kia xảo, nhà này mỗi cái an bình. Bạch Liên Hương thấy sự tình xả đến chính mình trên người, nàng trong mắt xoay chuyển, sự ra có phản tất cô yêu, nàng thử hỏi, đại tẩu sao lại có thể có ý nghĩ như vậy đâu? Bà bà đối đại tẩu một nhạt đều thực hảo a. Ngươi xem bà bà muốn bất công nói ta không phải không có cậu sinh ra đến được sủng ái sao. Đại tẩu cũng không thể nghe xong người khác châm ngòi ly rán rét lạnh người một nhà tâm A. Dương Thúy Hoa là cái một cây gần nhất thích hợp đương tưởng đầu thảo cái loại này người. Lúc này vừa nghe Bạch Liên Hương nói như vậy, nghĩ nghĩ tử hồ cũng là cái lý. Cha mẹ chồng tuy rằng bất công tam đệ muội chính là đối chính mình ra nhi tử đó chính là xác thật hảo đến không có nói có ăn ngon tuyệt đối không phải ít chính mình nhì tử kia một phần. Kia vì cái gì đi ra ngoài làm sống mỗi lần đều kêu lão nhị đi không gọi đại sinh đi. Hoàng tiểu xảo nếu biết Dương Thúy Hoa dễ dàng như vậy đã bị bộ ra lời nói khẳng định hối hận chọn cái không điểm năng lực người, bất quá cũng sẽ không hối hận thật lâu lạc, rốt cuộc nàng cũng không có trông cậy vào Dương Thúy Hoa có thể thành đại sự. Nghe được lời này đầu tiên có phản ứng chính là tưởng đại sinh, hai tử hắn nương ngươi đang nói cái gì mê sảng. Em đẹp vì cái gì muốn ta đi ra ngoài làm sống? Đi ra ngoài làm sống, cho người ta làm trâu làm ngựa, nào có ở nhà tới thoải mái. Này bà nương là đầu hốc nước vào đi, cư nhiên muốn hắn đi ra ngoài làm sống. Người biết cái gì? Bọn họ hiện tại đều làm nhị để đi làm kiếm tiền về sau tam đệ thật làm quan lão ra như vậy liền không có chúng ta chuyện gì. Này tiền không phải chúng ta tránh. Nói không chừng bọn họ còn đánh chính là đem chúng ta cùng láo nhị ra đều đá văng ra. Dương Thúy Hoa càng muốn liền càng cảm thấy có khả năng. Không thể không nói thật đúng là làm nàng cấp đoan chúng. Chỉ là lại như thế nào bạch liên hương các nàng cũng sẽ không thừa nhận lạc. Đại tổ như thế nào có thể như vậy tưởng chúng ta đâu, nay thành tài có thể làm quan lão ra đó là đương nhiên hảo, chính là này bát tự đều không có một phiết sự nói như vậy ra tới không cho người chê cười sao. Nói nữa, chúng ta đều là người một nhà. Đại tẩu chính là hoài nghi ai cũng không thể hoài nghi bà bà a này muốn thật nghĩ như vậy hiện tại trụ bên kia sợ là đại tẩu các ngươi. Bạch Liên Hương một bộ sở hữu nước bẩn ngươi nhưng dị vang ta trên người bác, nhưng là không thể hoan uổng bà bà ủy khuất biểu tình, càng làm cho Trương Tam Hoa cảm thấy cái này tiểu tức phụ hiểu chuyện, săn sóc chính mình, tự nhiên đối nàng ấn tượng càng tốt, đối với cái kia làm là làm thế nào cũng phải Dương Thúy Hoa liền càng nhìn không thuẫn mắt người lười liền tính còn suốt ngày tính này tính kia. Bạch Liên Hương bản tính đánh rất khá, chính là cũng không phải mỗi người đều có thể hấn nàng tính kế đi làm. Nay không, Dương Thúy Hoa tuy rằng không có nghe được tới lời nói huyền cơ, chính là nàng thắng ở trắng ra a, ta cũng không có nói như vậy, ta hiện tại chính là muốn một cái hồi đáp mà thôi, có phải hay không mặc kệ chúng ta có hay không đi ra ngoài làm sống kiếm tiền cấp tam đệ? Về sau tam đệ muốn thật đường quan lão ra vẫn là sẽ mang theo nhà của chúng ta là được. Bạch liên hương trận tròn mắt, như vậy trắng ra không chút nào che giấu hỏi ra tới như vậy nàng như thế nào trả lời. Trả lời đương nhiên không có khả năng, nàng tin tưởng bảo đảm chính mình có thể liền chén cơm đều là dựa vào chính mình nấu. Chính là phải đáp ứng là, gần nhất nàng không có cái này quyền lợi, thứ hai nàng cũng không có nghĩ tới muốn dẫn bọn hắn trong nhà người cùng đi tiền nhiệm. Đối với chuyện này nàng cùng thành tài ca ngày đó ban đêm đã thương lượng hảo, nhà này người bọn họ đều sẽ không mang lên. Đại tàu yên tâm, nếu thật sự có như vậy một ngày chúng ta khẳng định sẽ mang theo của các ngươi Tưởng thành tài nói, hiện tại có thể ăn cơm đi. Trước 105 ăn ngon quả hồng. Tưởng thành tài nói làm Dương Thúy Hoa ăn thuốc can thần, cũng liền không náo loạn. Nhất giật mình chính là Bạch Liên Hương, bất quá nàng là cái thông minh cũng không có lập tức liền hỏi mà là bất động thanh sắc chờ hai người một chỗ thời điểm hỏi. Đáp án chỉ có một, trước lừa dối, chờ về sau thật thi đậu lại nghĩ cách đem bọn họ ném ra, nàng không náo loạn liền hảo, hơn nữa làm việc sẽ thập phần tích cực. Vì thế Hoàng tiểu xảo tùy tay một cái bom cứ như vậy bị dỡ bỏ. Hoàng tiểu xảo lúc này mới không có thời gian nghĩ này đó đâu, bởi vì nàng hiện tại rất bận, vội vàng đi xem chính mình mấy ngày hôm trước buông đi những cái đó quả hồng. Vì kiếm tiền nàng đã là vắt hết óc Quả hồng là nàng cái thứ nhất hy vọng, nếu thành công như vậy vẫn có thể xem là một cái kiếm tiền phương pháp. Người đâu đều là rảnh rỗi thời điểm đầu liền bắt đầu tưởng đông tưởng tây, nay không nhìn nhìn hoàng tiểu xảo liền nhớ tới chính mình thả mấy ngày quả hồng, nàng chạy nhanh đem cái kia trậu lấy ra tới, mấy cái quả hồng ở nơi đó lắc lư lay động, thanh màu vàng ra mặt trên còn không có một tầng bạch xương. Hoàng tiểu xảo mừng rỡ như điên gì cũng không màng bắt tay rồi đi xuống bớt lên một cái quả hồng, nhéo nhéo, vẫn là ngạnh ngạnh. Bất quá nàng cũng không có bởi vậy không vui ngược lại cao hứng thật sự. Một bên tiểu nha nhi nhìn nàng động tác phát hiện quả hồng không có biến mềm thập phần không vui, ở nàng nhận chi quả hồng chỉ có biến mềm mới có thể ăn, nương này quả hồng có phải hay không không thể ăn. Lại thanh lại ngạnh xem ra là không có diễn. Mầm nhi không có thử qua lại như thế nào biết nó không thể ăn đâu. Hoàng tiểu xảo cười thân bí, sau đó chạy đến lao phòng bên kia đi. Tưởng thành tài cũng tò mò à, nhìn nàng chạy ra nhịn không được đi tới, vớt lên một cái quả hồng nhìn nhìn, chính là vẫn là không có thể nhìn ra cái gì cái nguyên cơ tới, vẫn là như vậy ngạnh bang bang quả hồng, trừ bỏ mặt trên có một tầng bạch xương, nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Hoàng tiểu xảo cũng không biết tưởng thành tuấn hành động, hiện tại nàng chính cao hứng cầm một phen dao phay không ngừng múa may. Quả hồng mặt trên da từng khối từng khối rơi xuống, thực mau liền dư lại màu vàng thịt, tức hạ nho nhỏ một khối thịt quả, hoàng tiểu xảo thấp phòng A. Thật cẩn thận bỏ vào trong miệng, sau đó nhai nhai, lặng lặng chờ đợi, không có bất luận cái gì sắp vị, có rất nhiều sảng giòn ngọt lành, hoàng tiểu xảo cảm giác đây là chính mình ăn qua ăn ngon nhất quả hồng. Thành công, cư nhiên thật sự thành công. Hoàng tiểu xảo vui vẻ đến nói không ra lời. Hảo tâm tình muốn đại gia cùng nhau chia sẻ, nàng gì cũng không có nói xoay người liền chạy, nhìn hoàng tiểu xảo cầm thanh đao xuống tới, tưởng thành tuấn đó là hai hùng khiếp vĩa. Chậm một chút chậm một chút, đừng té ngã. Hoàng tiểu xảo hướng hắn ngọt ngào cười, sau đó thước tiếp theo khối quả hồng đưa cho hắn, nếm thử. Tưởng thành tuấn kết quả nàng trong tay quả hồng thị tưởng cũng không có tưởng bỏ vào trong miệng mặt ngay lên, trải qua cây tùng khuẩn cùng xương xáo, hắn đối nàng đó là vô điều kiện tin tưởng. Dù sao chính là tới rồi cuối cùng thất bại, kia cũng bất quá là muốn xúc rửa đầu lươi rất nhiều lần thôi. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là này thoạt nhìn ngạnh bang bang quả hồng ăn vào trong miệng không có bất luận cái gì sắp vị, ngược lại sảng giòn ngọt thanh, có thành thục quả hồng không thể bằng được hương vị, ăn ngon. tưởng Thanh Tuấn khẳng định gật gật đầu, nghe thấy cha nói tốt ăn ở một bên tiểu nha nhi lại như thế nào nguyện ý bỏ lỡ này ăn mị thực đến cơ hội, chạy nhanh nhào muốn ăn. Tưởng Thành Tuấn cũng mắt trông ngong nhìn. Cứ như vậy không có trong chốc lát mấy cái quả hồng cứ như vậy ăn sạch hết. Đường đường cho đại gia chúc Tết, thân nhóm thân thể khỏe mạnh, gà năm hành đại vận. chương 106 tham an quỷ. Tiểu Nha Nhi thất vọng nhìn dông tuyết trậu sau đó vẻ mặt khát vọng ngầm đầu. Nương, còn có thể hay không lại làm. Nếu có thể nàng muốn đi đem trên núi quả hồng đều hái xuống. Sau đó làm nương làm tốt thật tốt nhiều, nàng muốn ăn cái đủ. Tham an quỷ. Này nương đương nhiên có thể lại làm, chỉ là không thể ăn nhiều, ăn nhiều sẽ bụng không thoải mái. Hoàng Tiểu Xảo cùng Tiểu Nha Nhi tính toán không giống nhau, nàng là có tính toán lại đi trích một ít quả hồng, bất quá cũng không có tính toán đều hái được, nàng còn tưởng thử làm khác thức ăn đâu, giống kia quả hồng bánh. Hào ra, buổi chiều ta cùng tiếu Tiếu tỷ tỷ đi chích quả hồng. Tiểu Nha Nhi vui vẻ đến nhảy dựng lên, theo sau lại mất mát. Hoàng tiểu xảo không thể không cảm tháng tiểu hài từ mặt mới giống tháng 6 thiên thay đổi bất thường. Em đẹp đây là lại làm sao vậy? Nương, ta không có cấp tiếu tiếu tỷ tỷ lưu này quá hồng. Mỗi lần tiếu tiếu tỷ tỷ có ăn ngon đều cho nàng, hiện tại nàng có ăn ngon cư nhiên quên để lại cho tiếu tiếu tỷ tỷ Kia lần sau chúng ta làm lại cho các nàng được không? Hoàng tiểu xảo trong lòng có tính toán của chính mình đâu, đương nhiên nàng cũng sẽ không đem cái này cùng tiểu nha nhi nói. Nương có rảnh cùng ngươi cùng đi. Hiện tại nàng còn không nghĩ làm đại gia biết thanh quả hồng tác dụng, bằng không sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái Tiểu Nha Nhi đương nhiên không có vấn đề vui vẻ đi ra ngoài chơi. Thanh Tuấn ca, ngươi cảm thấy này quả hồng thế nào? An ngon. Tưởng Thanh Tuấn vừa lòng gật gật đầu. Nếu cầm đi bán đâu, ngươi cảm thấy có thể bán đi ra ngoài sao? Hoàng Tiểu xảo lòng chàn đầy chờ mong. Rốt cuộc ở nàng xem ra tưởng thành Tuấn đối nơi này so với chính mình tới quen thuộc, hơn nữa hắn đi ra ngoài địa phương cũng nhiều. Ngươi là nói đem cái này làm tới bán. Tưởng thành Tuấn giật mình hỏi, hắn nhưng thật ra không có nghĩ tới vấn đề này, hiện tại như vậy vừa nói, hắn cẩn thận ngẫm lại giống như cũng là được không, bán là có thể bán đi ra ngoài, rốt cuộc cái này là mới mẹ thức ăn, hơn nữa này quả hồng trên núi nhiều nữa, cũng không cần hoa tiền vốn. Chỉ là giống ngươi nói này quả hồng tiền bán cũng đến không được chúng ta trên tay a Nàng không phải đã nói lời này sao? Tưởng thành Tuấn có chút buồn bực, hiện tại không phải còn không có phân ra sao? Ngươi nói có thể bán ra thì tốt rồi. Nhà này không biết khi nào mới có thể phân được, chẳng lẽ không phân ra tiền chúng ta liền không thể kiếm tiền sao? Kia quá bị động, dù sao còn có hảo chút tiền đâu, ta quay đầu lại hảo hảo ngắm lại. Dù sao trước đêm này quả hồng làm ra tới nay mùa thu đi qua mùa đông còn xa sao Tổng không thể vì cái này lý do các nàng liền không dao động ngơ ngốc Chờ đói chết đông chết đi Biện pháp là nghĩ ra được Tường thanh tuấn gật gật đầu Không có ý kiến Ở hắn xem ra bán không được liền chính mình ra ăn bái Dù sao như vậy ăn ngon đồ vật không sợ ăn không hết Kỳ thật Hoàng tiểu xảo trong lòng có hảo chút ý tưởng Hiện tại liền nhìn cái nào áp dụng Một cái là mượn đại sơn thẩm ra khí cụ sau đó chính mình ra phương thuốc hai nhà cùng nhau kiếm tiền Cũng coi như là còn đại sơn thẩm ra một tân tình Sau đó tiền lấy mượn đại sơn thẩm ra vì từ hoa lão phòng bên kia nếu có ý kiến có thể cho các nàng xứng với quần áo chăn Thứ hai, đem cái này phương thuốc làm trong thôn người cùng nhau dùng Sau đó làm đại gia thừa chính mình ra một tân tình Ngày sau có chút cái gì đại gia cũng hảo chăm sóc Cái thứ ba trực tiếp làm tưởng thành tuấn làm mấy cái thùng chính mình ra làm chính mình ra tiêu, vấn đề trở về nguyên lai lúc ban đầu vấn đề tiền có thể hay không bị nộp lên trên, như thế nào có thể không nộp lên trên dùng. Hoàng thiểu xảo đem ý nghĩ của chính mình cùng tưởng thành tuấn nói, hy vọng hắn có thể cho một cấp ý kiến, rốt cuộc này quả hồng hái về không thể lâu phóng. Thân nhóm, các ngươi nói cái kia phương pháp hảo đâu? Còn có ngày mai khôi phục hai càng, cảm ơn lạc, ngoạng ngoạc. Trước 107 khắc khẩu, tưởng thanh tuấn nghe xong hoàng tiểu xảo ý tưởng trầm mặc một hồi lâu, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không phải đặc biệt đối, cái này quay đầu lại chúng ta lại thương lượng, Ngươi nói này mấy cái biện pháp giống như đều được không, nhưng là giống như lại không phải đặc biệt hành, có lẽ còn có càng tốt biện pháp. Hoàng tiểu xảo gật gật đầu đồng ý, một người kế đoàn hai người kế trường, việc này chính là quan hệ đến các nàng ra sô vàng đầu tiên đâu. Nói như thế nào cũng không thể quá tùy ý, cẩn thận điểm hảo. Hoàng tiểu xảo ngươi thật quá đáng, quá âm hiểm. Lời nói còn không có nói xong, Dương Thúy Hoa hùng hổ chạy tới, chỉ vào hoàng tiểu xảo liền mắng. Ngươi sao lại có thể như vậy âm độc như vậy châm ngỏi ly rán chúng ta. Đại tầu ngươi nói cái gì đâu? Em đẹp ngươi lại chạy tới giải cái gì dã? Tường thành Tuấn lúc này chính là đem hoàng tiểu xảo đương bà bối, nơi nào dung đến có người như vậy mắng nàng. Hoàng tiểu xảo vừa nghe lời này liền biết cái này không dài đầu bị người bộ ra lời nói tới, nàng không biết nên cười vẫn là còn khóc, vì Dương Thúy Hoa xuẩn khóc. Ta nói cái gì lời nói, ngươi không hỏi xem nhà ngươi Hoàng tiểu xảo nói gì đó, còn hảo ta không có nghe nàng lời nói, bằng không về sau ta còn không biết như thế nào đối mặt tam đệ mội nhà bọn họ đâu. Dương Thúy Hoa tưởng tượng đến chính mình tin vào Hoàng tiểu xảo nói hoài nghi tam đệ mội bọn họ. Làm cho bọn họ ra không vui liền đối hoàng tiểu xảo một bụng khí. Đại tẩu lời này liền không đúng rồi, ta là nói, này không phải đều là đoàn sao, tam đệ còn không có thi đẩu đâu ngươi lại như thế nào biết ta đã đoàn sai. Bất quá ngươi tốt nhất may mắn ta đã đoàn sai, bằng không đến lúc đó hai đầu không đến ngạ, sợ ngươi là khóc cũng không có nước mắt ta. Hoàng tiểu xảo dám làm dám chịu, nàng mới không tin bạch liên hoa một nhà sẽ như vậy hảo mang lên nhà bọn họ. Nàng liền phóng trường hai mắt nhìn Xem đi, thừa nhận đi Dương Thúy Hoa nghe không được hoàng tiểu xảo ý tứ trong lời nói Ở nàng xem ra có tưởng thành tài hứa hẹn vậy Giống bắt được thánh chỉ giống nhau vô điều kiện tin tưởng nhà bọn họ Ta nói ngươi chính là không thể gặp nhà của chúng ta hảo đúng không Bất quá cũng là liền nhà các ngươi như vậy chỉ sợ cũng là khó đi theo đi Nghĩ đến này Dương Thúy Hoa liền vẻ mặt thương hại nhìn bọn họ Tâm tình thập phân hảo Cho rằng Hoàng Tiểu xảo nàng sẽ làm như vậy là bởi vì đấu kỵ chính mình ra. Hành đi, các ngươi ái thế nào liền thế nào đi, về sau đừng khóc là được, chỉ cần chú ý không đánh tới nhà của chúng ta tới quảng ngươi đi trong chấn vẫn là trong kinh thành hưởng phúc. Hoàng Tiểu xảo đột nhiên hối hận chính mình như thế nào liền lòng tốt như vậy nói cho nàng đâu, xem không không biết người tốt tâm, thương đầu bóc à. Chính là Dương Thúy Hoa không muốn buông tha như vậy một cái có thể Dương mi thổ khí cơ hội A, Vẫn như cũ không thuận theo không buông tha. Được rồi, ngươi cũng đừng náo loạn, chờ thật sự tới rồi kia một ngày, đúng như ngươi mong muốn ta a nâng thượng đại thiêu heo cho ngươi thiêu pháo đốt xin lỗi có thể đi. Tưởng thành tuấn nhìn hoàng tiểu xảo kia phiền não bộ dáng đau lòng đến hướng về phía dương thúy hoa quát, hiện tại nơi nào tới về nơi đó đi, chúng ta không có thời gian cùng ngươi xảo. Hoàng tiểu xảo trong lòng hòa tan. Như vậy một cái vô điều kiện đứng ở phía chính mình nam nhân là nhiều ít nữ nhân mộng tưởng, nàng quyết định về sau không tùy tiện trọc phiền thoái, đem dùng ở các nàng bên kia tâm đặt ở hảo hảo kinh doanh cái này ra đi. Dương Thúy Hoa nhìn nhân ra hai người đối chính mình một người, sao đều đấu không lại người khác, đành phải khó chịu đi rồi. Thực xin lỗi, cho ngươi trọc phiền thoái. Hoàng Tiểu xảo hối hận nhìn tưởng thanh tuấn. Không có việc gì, ta biết ngươi nói chính là lời nói thật. Chỉ là bọn hắn nghe không vào mà thôi. Chờ lát nữa bổ càng. Chương 108 châm ngồi ly gián. Hắn đôi chính mình tam đệ chính là thập phần hiểu biết, một câu khái quát đó chính là cái ích kỷ người. Hoàng tiểu xảo những mày, không nghĩ tới nguyên lai chính mình gian này khẩu tử cư nhiên cũng xem đến như vậy rõ ràng, có cái này ý tưởng xem ra không chỉ là chính mình a. Nguyên tưởng rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, Chính là không nghĩ tới kế tiếp vẫn là dẫn phát rồi một hồi gia đình phân tranh. Đương nhiên cuối cùng vẫn là có người ở sau lưng chọn sự, bất quá bọn họ không biết sự chuyện này giải quyết hoàng tiểu xảo bọn họ trước mắt nan đề. Bạch Liên Hương càng nghĩ càng cảm thấy hiện tại chính là một cơ hội, nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng tưởng thành tài nói, ngươi nói cái này nếu chúng ta không quản ra cấp phần lại quá chút thời gian ngươi muốn đi thi đi việc này liền càng không dễ làm. Muốn thi đầu bọn họ không nháo sự chúng ta cũng tìm không thấy tốt cơ hội đưa ra phần. tưởng thành tài nghĩ cũng đều là có lý, này không trong nhà sống nói được không dễ nghe không phải còn có đại ca bọn họ sao. Hợp lại nhà mình nương tử hiện tại cái dạng này mặc kệ sao này việc nhà nông cũng luân không thượng chính mình đi làm. Này nhị ca có ở đây không đối bọn họ hai người tới nói không có ảnh hưởng, đại ca bọn họ muốn hưởng phúc phải trả giá đại giới Ngươi chờ, đừng nói chuyện. Ta cùng nương nói đi, việc này qua đi ta mang ngươi hồi nhạc phụ nhạc mẫu nơi đó trụ một đoạn thời gian. Tưởng thành tài nói xong liền đi ra ngoài, nhìn dáng vẻ là tìm trương tam hoa đi. Thành tài ngươi này tìm nương chuyện gì? Trương tam hoa đang ở nạp đế giày đâu, không thể không buông trong tay sống. Nương, lần trước ta và ngươi nói sự ngươi còn nhớ rõ sao? Ta tưởng sấn lần này cơ hội quản gia cấp phân. Tốt nhất lời nói có thể đem đại ca nhị ca đều phân ra đi. Đương nhiên lời này tưởng thành tài chỉ dám trong lòng tưởng không dám ngoài miệng nói ra. hắn biết nương không thích nhị ca nguyên nhân, chính là lại không dám đưa ra đem đại ca cũng phân. Hiện tại liền phân. Trương Tam Hoa đương nhiên còn nhớ rõ lúc ấy tiểu nhi tử tìm chính mình nói này phân ra sự, chính là nàng không nghĩ nhanh như vậy, trong đất sống còn không có vội song đâu. Nương, lúc này chính là có thể lấy nhị tẩu việc này tới nói sự cho các nàng phân thiếu điểm nụ vật. Nếu là thay đổi về sau kia các nàng chính là không nhất định chịu. Ngươi ngấm lại ta quá nhật tử đi thi thi đậu bọn họ còn nguyện ý phân ra sao. Về sau không được quấn lấy chúng ta cả đời. tưởng thành tài trong lòng chủ ý nhiều lắm đâu. Ngươi xem này đảo cái khoai lang đỏ chúng ta còn phải cho các nàng phân nhiều như vậy đâu. Về sau sợ là làm cho bọn họ làm chút cái gì đều phải như vậy phân. Trương Tam Hoa nghĩ tựa hồ cũng là cái lý. Này mỗi làm một kiện sống đều đến cho các nàng ra phân đổ vật kia còn phải, nàng mới không muốn đâu. Chỉ là này phân ra rốt cuộc cũng không phải việc nhỏ. Cha ngươi hắn khẳng định sẽ không đồng ý, ngươi cũng biết cha ngươi người tinh tình. Phân ra nàng không có vấn đề, nếu có thể nàng đã sớm tưởng đem kia khắc tinh ném đến rất xa. Cha hiện tại mất mặt là một chuyện nói nữa lần này chính là bọn họ bên kia trước khơi màu sự tới. Hơn nữa ngươi ngấm lại qua không bao lâu ta khảo cái tú tài đã trở lại kia còn chưa đủ trang mặt dài sao càng đừng nói về sau phải làm thượng quan lao ra. Tưởng thành tài đem ngày sau miêu tả đến một mảnh tốt đẹp, làm trương tam hoa thấy chính mình phong cảnh vô hạn bộ dáng. Nghĩ nghĩ khẽ cắn môi, hảo, ta và ngươi cha nói đi. Nương, đừng nóng nội, ngươi trước như vậy tưởng thành tài ở trương tam hoa bên thai một trận thi thầm, trương tam hoa biên nghe biên gật đầu liên tục nói hảo. Tường thanh tài biết chuyện này giao cho chính mình nương thập phần yên tâm, hắn biết nhà mình nương công lực, vì thế hắn thập phần yên tâm đi trở về, chờ sự tình ấn chính mình suy nghĩ phát triển. Bổ sơ nhị, hắc hắc, sơ tam cũng chính là hôm nay chờ ha. chương 109 liều mạng rốt cuộc. Cứ như vậy ở Hoàng Tiểu xảo các nàng cho rằng chuyện này cứ như vậy sau khi đi qua, Dương Thúy Hoa mang theo trương tam hoa lại lần nữa đột kích, nhìn thế tới rào rạt hai người. Hoàng tiểu xảo chỉ có một ý tưởng, xem ra hôm nay lên núi trích quả hồ muốn thất bại. Nay không, chương tam hoa gần nhất liền trực tiếp lao xiết một khóc hai nháo ba thác cổ, xem đến hoàng tiểu xảo đó là sừng suốt sừng suốt. Nay kỳ quái, trước hai ngày còn một nhẫn lại nhẫn hôm nay như thế nào đột nhiên lại tới như vậy vừa ra, chẳng lẽ nàng liền không nghĩ nàng kia tiểu nhi tử. Hoàng tiểu xảo tuyệt đối sẽ không cho rằng có như vậy khả năng, nếu không phải như vậy đó chính là... Có người đem nàng lời nói nghe thấy đi. Hoàng tiểu xảo một phen bắt được muốn đi nâng dậy nhà mình nương tưởng thành tuấn, đừng nóng nội, nương các nàng hiện tại lại đây nháo, hẳn là tam đệ bọn họ tưởng hảo muốn đem chúng ta phân ra tới sống một mình. Tưởng thành tuấn giật mình nhìn Hoàng tiểu xảo, có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Ta trước đỡ nàng đứng lên đi, như vậy nháo đối với người không tốt. Mặc kệ như thế nào lần này cho các nàng bắt được nhà mình nương tử không phải, nhân ngôn đáng sợ. Hoàng tiểu xảo nhưng thật ra không có quan hệ tả hưu chính mình lại không phải làm cái gì thương thiên hại lý sự. Nếu mất đi điểm danh thanh có thể đem nhà này cấp phân nàng mừng rỡ vỗ tay đâu, không có gì sao so sống sót càng quan trọng. Ngươi nói nhà ta thành tuấn sao liền cưới ngươi cái này ngồi sao trời đâu, lần trước là ta thực xin lỗi ngươi này không đều đi qua, ngươi còn như vậy chọn là chọn phi, còn đem ta thành tuấn giáo đến liền cha mẹ đều không nhận, cấp trong nhà làm việc còn muốn báo đáp. ai đu? Ta như thế nào liền như vậy mệnh khổ A Đại gia cho ta bình phân xử Nga đại giọng nói đại đến không nói một cái thôn kia cũng có nửa cái thôn có thể nghe thấy. Này náo nhiệt mọi người đều hãy xem. Này không không có trong chốc lát viện này bên ngoài đều vây đầy người. Đều ở chỉ chỉ trò trò. Tưởng thanh tuấn rất nhiều lần tưởng đem trương tam hoa nâng dậy tới đều cấp tránh thoát. Còn bị trảo hoa mấy cái vết chảo Nhìn hoàng tiểu xảo đau lòng A Vội vàng đem hắn kéo trở về. Ngươi muốn lại qua đi ta liền đi. Tưởng thành tuấn đây là thế khó xử à, gần nhất không tha nương tử bị bắt nước bẩn, thứ hai càng không nghĩ nương tử đi. Giờ khác này hắn chưa từng có như vậy tức giận, vì cái gì nương trước nay đều không cho hắn hảo quá, mấy năm nay hắn nhẫn còn chưa đủ nhiều sao. Nàng có phải hay không muốn đem hắn bức tử mới an tâm? Hắn bế nhắm mắt, đầy mặt bi thương, nương, ngươi nói ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào làm? Ta như thế nào làm ngươi mới an tâm? Muốn như thế nào làm ngươi mới không náo kia đau thương làm nghe được người đều vì hắn đau lòng, mấy năm nay tưởng thành Tuấn quá đến thế nào đại gia cũng là dõi như ba ngày, nháy mắt mọi người có thiên hướng. Trương Tam Hoa cũng không ăn chay, nhìn đại gia có điều thay đổi khóc đến càng thương tâm, trời đất chứng giám ta này không phải không lại trêu chọc các ngươi sao, nhưng thật ra các ngươi sao lại có thể hẳn là đấu kỵ ngươi Tam Đệ cứ như vậy bôi đen hắn. Này đọc thông minh đó là trời sinh, ngươi cũng không thể bởi vì như vậy đi hủy hoại ngươi đệ đệ a Ngươi tam đệ thi đậu kia chính là quang tông Diệu tổ sự, là tưởng gia thôn công lớn người, hủy hoại hắn đối với ngươi có chỗ tốt gì. Hủy hoại tam đệ xác thật đối hắn không có chỗ tốt, đối hắn không có chỗ tốt sự hắn cũng không có thiếu làm, đồng ruộng làm trâu làm ngựa chính là hắn kết quả các ngươi đại gia ở đại viện ăn uống no đủ khi nào quản quá bọn họ cha con ăn bữa hôm lo bữa mai. Đi ra ngoài thủ công ném xuống ấu nữ tự sinh tự diệt, có ai biết nhà này liền màu qua mùa đông cả nhà không có một trương hậu chăn đông, không có một kiện chống lạnh y y hay mỗi người đều ở nhà đợi buộc hắn một người đi ra ngoài làm sống cấp đệ đệ thấu tiền đi thi, có ai nghĩ tới giúp hắn chiếu cố một chút thế nữ, này đó đôi hắn không có chỗ tốt hắn làm được còn thiếu sao. Hoàng tiểu xảo cũng là phát hỏa, hôm nay lão nương liền cùng người liều mạng rốt cuộc, các ngươi tưởng nháo đại vậy đến đây đi chứ 110 tâm lớn lên quá thiên. Hoàng thiểu xảo nói xong lời cuối cùng nước mắt nước mũi cùng nhau tới, này không phải diễn kịch, nàng là thật sự đau lòng này cha con hai, trên đời này như thế nào liền có như vậy nhẫn tâm cha mẹ, đều nói hổ độc không thực tử, bọn họ chính là so láo hổ còn độc A. Yêu cầu ta mở ra nhà ở làm đại gia đi vào nhìn một cái sao. Nói tập thể nhóm thành tuấn ca không phải lớn nhất, nói cái tôi nhóm thành tuấn ca không phải nhỏ nhất. Vì cái gì sở hữu khổ đều phải bọn họ đi thừa nhận. Lại không công bằng cũng có cái độ đi. Kia chỉ có thể trách hắn đầu thai sẽ không đầu. Người gặp qua nhà ai tổ trong phòng không phải đại nhi tử trụ. Trương tam hoa không có một chút ấy náy. Ở nàng xem ra kia đều là hắn nên làm. Đúng vậy. Bởi vì ta sẽ không đầu thai. Cho nên từ nhỏ đến lớn việc nặng. Việc nặng đều là ta ở làm ăn đến kém cỏi nhất chính là ta. Ngày mùa đông không có nước gấm tắm rửa cũng là ta. Đại ca cùng tam đệ đều có nói không quyền lợi mà ta không có, vì ba lượng bạc ngươi bước ta cưới mầm nhi nương, vì 100 văn dược phí các ngươi sống sờ sờ nhìn mầm nhi nương tắt thở, đây đều là bởi vì ta sẽ không đầu thai. Thường thanh tuấn nhìn trước mắt này nhỏ gầy bả vai ở vì chính mình Tê hoan, tựa hồ mấy năm nay sở hữu bất mãn đều nảy lên trong lòng, vì chính mình cũng vì các nàng têu bất khuất. Mầm nhi nương sự mọi người đều là biết đến. Năm đó Mầm Nhi Nương sinh Mầm Nhi sau không biết như thế nào hơi thở thoi thoát, vì cứu sống Mầm Nhi Nương, này Thành Tuấn đối với cha mẹ lại quỳ lại bái vẫn là không có thể làm hắn Nương từ ngón tay phùng lấy ra 100 văn tiền, kết quả chờ Thành Tuấn kia hài tử mượn tới tiền người đều đã đi rồi. nay cảm kích cái nào không nói nàng cái này làm Nương tâm tan nhẫn, chính là như thế nào không thích kia cũng là một cái mệnh. Hoàng tiểu xảo nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói việc này, càng là đau lòng hắn. Nhẹ nhàng nắm hắn tay, cử đầu ba thức có thần minh, ông trời nhìn đâu. Chứ bỏ cái này nàng không biết tại đây loại trường hợp nàng còn có thể như thế nào an ủi hắn. Mặc kệ hôm nay lại ra nói như thế nào, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không lại ném xuống các nàng mẹ con hai người ra ngoài cấp tam đệ kiếm tiền đi, mấy năm nay ta tránh hạ tiền cũng đủ hắn đi thi. Trương tam hoa không nghĩ tới trước kia nhậm nàng đánh chửi tưởng thành tuấn sẽ đột nhiên cãi lại. Còn nói thượng trước kia những cái đó chính mình đối lý sự, vốn dĩ liền khí thế giảm xuống nàng vừa nghe nói tưởng Thành Tuấn sau lại nói lập tức khôi phục lòng mã tinh thần. Ngươi nói chính là nói cái gì, ngươi kêu tiền nơi nào đủ rồi, trước đó vài ngày ngươi tam đệ đón dâu đã dùng xong rồi, vốn định ngươi đi ra ngoài làm sống lại tránh chút nào biết ngươi cư nhiên mua cái này tiện nữ nhân trở. Về, xứng đáng muốn chết ngươi. Người ta nói không tìm đường chết sẽ không chết. Trương Tam Hoa lời này vừa ra đại gia nghiêng về một bên đều hướng về tưởng thành tuấn bọn họ, không có người không cảm thấy Trương Tam Hoa làm được quá độc ác. Ta nói đây là cái gì thiên lý, làm ca ca liền xứng đáng cấp đệ đệ kiếm tiền cưới vợ kiếm tiền cấp đệ đệ đi thi, chính mình nên liền cơm cũng ăn không được tức phụ cũng không thể có. Hoàng tiểu xảo thật sự mau bị khí hộp máu, gặp qua kỳ ba thật đúng là không có gặp qua như vậy kỳ ba, nàng thật sự không thể không hoài nghi nam nhân nhà mình không phải nàng sinh. Bằng không người này tâm sao lại có thể lớn lên oai thành bộ dáng này. Kia có cái gì không đúng, nay đệ đệ về sau làm quan láo ra người còn không phải đi theo hưởng phúc phong cảnh, ngươi còn nghĩ không có trả giá liền có thu hoài ra. Trương Tam Hoa đúng lý hợp tình nói. Tính, kia phúc chúng ta không hưởng, như vậy đi xuống chúng ta còn không biết có hay không mệnh hưởng đâu. Hoàng tiểu xảo trực tiếp đem đề tài lấy ra tới. Lộ ta đã cho ngươi tìm được rồi đến nỗi có đi hay không đó chính là chuyện của ngươi, ta có đi hay không cũng là chuyện của ta. chương 111 phân ra, ngươi nói cái gì? Trương Tam Hoa không thể tin được Hoàng Tiểu xảo nói, lão nhị, đây cũng là ngươi ý tứ. Nhìn tưởng thành tuấn gật gật đầu, nàng giật mình trừng lớn mắt. Nàng chỉ nghĩ qua các nàng không nghĩ nhà bọn họ đi theo hưởng phúc, chính là không có nghĩ tới bọn họ không nghĩ đi theo bọn họ. Bất quá xem bọn họ hiện tại cái kia chết bộ ráng cũng chỉ là cậy mạnh mà thôi. Một bên Dương Thúy Hoa ngược lại cảm thấy hiện tại chính là cái cơ hội tốt, nàng đứng lên nói, lời này mọi người đều nghe thấy được đi, không phải chúng ta không nghĩ bọn họ đi theo chúng ta lão phòng bên này cùng nhau chiếm tam đệ quang, là chính bọn họ không ớn. Nếu là về sau các ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Ngươi không nói đúng không? Không quan hệ, ta đây tới nói. Các ngươi không tin chúng ta đây phân ra, quản gia phân liền không cần sợ chúng ta an vạ các ngươi. Ta tin tưởng ở đây hương thân đều có thể làm chứng. Hoàng tiểu xảo đương nhiên biết chính mình không thể cứ như vậy bình tĩnh đưa ra, chính là bên kêu ý thức được cái gì, cho nên một bộ giận dội bộ dáng Hảo, phân ra liền phân ra. Đây chính là các ngươi chính mình nói, mọi người đều là nghe thấy. Trương Tam Hoa vừa nghe thấy lời này đầu góc một cơ linh, nhiệm vụ hoàn thành. Đồng ý, thật tốt quá. Hoàng tiểu xảo một bộ bộ dáng giật mình ở trương tam hoa các nàng xem ra biến thành sợ hãi. Đối, sợ hãi, không có bọn họ, rời đi bọn họ, nhà bọn họ như thế nào sống. Xảo nương, việc này không thể đáp ứng. Đại sơn thẩm nghe nói chạy nhanh từ thôn kia đầu lại đây, không nghĩ tới cư nhiên nghe được như vậy sự. Nàng vì Hoàng tiểu xảo bọn họ lo lắng, thành tuấn ngươi đứa nhỏ này như thế nào có thể tùy ý xảo nương hồ nháo đâu. Này phân ra các ngươi như thế nào quá? Tuy rằng ở bên nhau nhật tử sát thật gian nan điểm, chính là cũng so với chính mình ra sống một mình hảo. Núi lớn đầu, ta nói chuyện này là nhà của chúng ta ra sự ngươi một ngoại nhân liền không cần luôn là nhúng tay, nói ra đi người khác còn sẽ nói nhà các ngươi bị thế hiếp người đâu. Trưng tam hoa nơi nào cho phép có người phá hư chính mình chuyện tốt. Đại sơn thẩm ngươi cũng đừng khuyên chúng ta, vừa mới đại gia cũng đều nghe thấy được. Như vậy quá đi xuống khả năng còn không bằng chính chúng ta tách ra quá hảo, nói như thế nào ta cùng thành tuấn ca hai người có tay có chân, chăm chỉ một chút tổng không đói chết chúng ta. Hoàng tiểu xảo đồng dạng không hy vọng chuyện này bị phá hư. Các ngươi nói chính là thật sự. Tưởng căn sinh đột nhiên từ trong đám người đi ra, trên mặt tràn đầy tức giận, nếu cái này ra lưu không được các người các người một hai phải tách ra, có thể, đại sinh ngươi đi đem tộc trưởng bọn họ đều tìm tới. Phân liền phân, miễn cho ba ngày hai đầu nói phân ra nháo đến ngươi không mất mặt ta mất mặt. Tưởng căn sinh khí hận trừng mắt nhìn hoàng tiểu xảo liếc mắt một cái, phủi tay liền đi rồi. Nhưng thật ra mọi người đều không có nghĩ vậy một hồi tưởng căn sinh như thế nào đột nhiên nguyện ý nhả ra làm phân ra, nhớ rõ mấy ngày trước hắn đem mệt cùng huyết nuốt cũng không muốn phân ra. Trương tam hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra chính mình tới phía trước cùng lời hắn nói hắn nghe lọt được. Nàng thật đúng là sợ hắn không muốn đâu. Tưởng căn sinh một mở miệng tưởng đại sinh ra được lập tức nhảy đắt tìm người đi, sau đó toàn gia đều hướng lao nhà ở bên kia đi, một vợ diễn xem đến đại gia sửng suốt sửng sốt, không rõ như thế nào liền một kiện khỏe miệng diễn sinh thành phân gia như vậy nghiêm trọng. Bất quá đây đều là nhà người khác sự bọn họ cũng không dám nói lời nói. Dọc theo đường đi đại gia đối với hoàng tiểu xảo bọn họ một nhà đó là có khuyên bảo, có cổ vũ. Mỗi người chạm góc độ bất đồng ý tưởng cũng không giống nhau, bất quá a có thể nhìn ra được đều ở vì bọn họ ra kêu hoan đâu. Tưởng thành tuấn nhất nhất cảm tạ đại gia, phân ra quyết tâm chưa từng có như vậy kiên định quá. chương 112 tưởng lửa rồi ta, đừng tưởng. Tưởng căn sinh ngồi ở trong sảnh gian không nói một lời, túi đầu không biết lại nghĩ cái gì. Lần này trong nhà trừ bỏ đi thỉnh tộc trưởng tưởng đại sinh mỗi người đều ngồi ở trong đại sảnh chính là vận thương chân bạch liên hương cũng ra tới. Bởi vì là nhà bọn họ ra sự này các hương thân cũng không hào tiến vào tham náo nhiệt, đại bộ phận đều trở về bận việc qua trở nghe tiếp theo tay tin tức, dư lại hoặc là là quan tâm hoặc là là bắt quái, bất quá đều ở sân bên ngoài. Các ngươi là hạ quyết tâm muốn phân ra. Thưởng căn sinh một hồi lâu mới ngẩn đầu nhìn tưởng thành tuấn. Đứa con trai này chính mình tuy rằng không mừng nhưng là cũng chưa từng khó xử. Tới rồi giờ khắp này hắn mới nghiêm túc nhìn một hồi hắn, có lẽ là mấy năm nay chính mình thật sự xem nhẹ hắn tùy ý chính mình bà nương bạc đại hắn. Ta tưởng đây cũng là đại gia hy vọng đi. Tưởng thanh tuấn nhìn nhìn này đó chính mình người nhà, khả năng trừ bỏ cái này cha không có một cái không hy vọng hắn chạy nhanh phân ra đi đi. Con hảo tự mình còn có xảo nương cùng mầm nhi, chính mình còn có ra. Tưởng thành tài tự cho là không giấu vết đánh giá tưởng thành tuấn một phen. Cảm giác chính mình cái này nhị ca tựa hồ thay đổi, biến thông minh giống như đã biết bọn họ mưu kế. Thôi thôi, phân liền phân đi, trước đêm trong nhà muốn phân nói rõ ràng, không có vấn đề chờ lát nữa thôn trưởng tộc trưởng bọn họ tới rồi liền ấn nói tốt đi phân. Tưởng căn sinh nhìn cái này đột nhiên cường thế lên như tử, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, giống như một ngày nào đó chính mình sẽ hối hận dường như. Bất quá sở hữu cảm xúc ở nhìn thấy một bên tiểu nhi tử khi đều hết thể tiêu tán đến trên 9 tầng mây. Bà Nương nói được không sai, bọn họ về sau còn phải dựa tiểu nhi tử đâu, sở hữu phong cảnh cũng liền tiểu nhi tử có thể cho chính mình. Bên kia lão nhà ở liền phân cho các ngươi, thức ăn trước đó vài ngày các ngươi đã phân liền không chia cho ngươi nhóm, trong nhà chén đĩa gì đó phân cho các ngươi một bộ, cái nồi này buồn trong nhà không có nhiều liền không chia cho ngươi nhóm. Các ngươi chính mình nghĩ cách đi. Lão bà tử, đem khế đất lấy ra tới, phân một phân. tưởng căn sinh đem ý nghĩ của chính mình nói, không đợi hoàng tiểu xảo bọn họ có ý kiến này Trương tam hoa lại nhảy đắt đi lên. Cái gì? Còn muốn phân mà cho bọn hắn? Không được, trong nhà liền như vậy vài phần mà cho bọn hắn phân trong nhà còn ăn cái gì? Cho ngươi đi liền đi rong dài cái gì? Không muốn nghe liền đi ra ngoài. tưởng căn sinh cũng thực bực bội. Việc này sau khi rời khỏi đây hắn còn không biết như thế nào đi ra ngoài gặp người đâu, nếu làm mà cũng chẳng phân biệt thượng một chút hắn sợ là cả đời đều bị người rúm phía sau lưng. Lương, đi thôi, nhà này mà tuy rằng không nhiều lắm, chính là nói như thế nào cũng nên cấp nhị ca bọn họ phân thượng chút. nay mà thiếu lương thực không đủ đãi nhi tử khảo tú tài không cần giao lương thuế nhiều ít vẫn là có thể trợ cấp một chút. Tưởng thành tài lời này vừa ra nhưng thật ra làm hoàng tiểu xảo bình tĩnh không ít, hiện tại xem ra suốt ruột còn không phải chính mình ra đâu. Có tưởng thành tài nói, chương tam hoa lại không vui cũng đến đi cầm. Vì thế ở tưởng căn sinh đột nhiên lương tâm phát hiện hạ, thành tuấn bọn họ phân tới rồi một mẫu điển, tám phần mà. Không có ý kiến cứ như vậy phân, chờ này một cọc thu mà các ngươi cầm đi. Tưởng căn sinh tự nhận là chính mình đã không làm thất vọng tưởng thành tuấn. Công công. Này không được đâu. Hoàng tiểu xảo mới không thể như vậy cấp lửa dối qua đi. Ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước. Tưởng Căn Sinh phát hiện chính mình thật sự đối cái này đột nhiên tới Hoàng tiểu xảo không có một chút ấn tượng tốt. Ở hắn xem ra nếu không phải nàng xuất hiện cái này ra còn không đến mức nháo đến nước này. Tưởng Thành Tuấn cũng vẫn là cái kia nghe lời Tưởng Thành Tuấn. chương 113 phân gia đại tác chiến. Công công, lời này không thể nói như vậy. Ta không phải còn không có nói ra cái gì người như thế nào liền nói ta được nước làm tới đâu. Hoàng tiểu xảo cũng không có bởi vì hắn kia chừng mà sợ hãi, mà thôi vẻ mặt cười tủng tỉm mà nói. Hơn nữa ta cũng không có hồ nháo, chỉ là phải về chúng ta hẳn làm ớn. Hoàng Tiểu xảo vô Vỗ tưởng thành tuấn tay, yên tâm. Nhị đệ mội làm người không thể quá lòng tham, thiểu tâm căng chết. Dương Thúy Hoa tưởng tượng trong nhà phân cho bọn họ những cái đó đồng ruộng thập phần đau lòng. Hiện tại nghe nói còn muốn phân đổ vật liền một bộ khí. Ta này không phải lòng tham, trước hai ngày làm sống khi không phải nói tốt muốn phân chúng ta một ít khoai lang đỏ, hiện tại tổng không thể nói phân ra liền không có lần này sự đi. Người nói này một cái mùa đông như vậy trường, đến sang năm có thu hoạch kia đến muốn dài hơn A công công muốn đem trong đất lương thực thu lại cấp mà chúng ta kia nhiều ít cũng đến bồi thường một chút chúng ta đến thu hoạch trong khoảng thời gian này tổn thất đi. Nàng chính là vẫn luôn nhớ kỹ nàng khoai lang đỏ đâu, còn có liền các nàng như vậy nàng cũng không tin bọn họ có thể cho trong nhà phân thượng cái gì tốt đồng ruộng, cứ như vậy lừa dối nàng như vậy sao được, ta cũng không có nói muốn cho trong nhà đem ngân lượng lấy ra tới phân đâu. Ngươi còn tưởng phân bạc, làm ngươi đầu to ngậu, vừa nghe nói còn muốn phân chính mình thu hồi tới bạc trương tam hoa đó là nổi trận lôi đình, một bộ hận không thể nhào lên đi cắn hoàng tiểu xảo bộ dáng. Nói có bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Ta đảo cảm thấy xảo nương nói được không sai. Ngoài cửa ra tới cửu thúc công thanh em, này phân ra phải công bằng, lại bất công cũng không thể thiên đến quá mức, người nói đúng không can sinh. Tưởng căn sinh đây là hẳn là cũng không phải, ứng không phải cũng không phải. Hẳn là, phải phân càng nhiều đồ vật đi ra ngoài, ứng không phải nói do nói cho người khác chính mình bất công. Nghĩ đến đây, hắn đối đưa ra phân ra liền càng không vui cuối cùng hắn trầm mặc mà chống đỡ. Chỉ là mặc kệ hắn ứng không ứng, hoàng tiểu xảo đều sẽ kiên quyết lấy về chính mình đồ vật, không thể bởi vì như vậy mà có hại, nói như thế nào này nhưng quan hệ người một nhà sinh kế vấn đề. Nói nữa, nàng hiện tại phát hiện bọn họ tâm tư, lúc này không nổi, làm cho bọn họ cấp hảo. Thực mau thôn trưởng tộc trưởng gì đó đều tới, phân ra chính thức bắt đầu. Hoàng tiểu xảo vẫn như cũ kiên trì mình thấy. Như thế nào cũng muốn hồi thuộc về chính mình khoai lang đỏ cùng bồi thường. Chính là lao phòng bên kia khoai lang đỏ liền nguyện ý cấp, bồi thường không cho. Bọn họ kiên trì tưởng thành Tuấn kia một phần mua tức phụ dùng đi. Không nghĩ phân ra cứ như vậy ném đá trên sông. Hoàng tiểu xảo nghĩ nghĩ chính là phân này tiền cũng sẽ không nhiều. Chi bằng thuận đem cái này ra cấp phân. Nói không chừng chính mình còn có thể càng mau tránh đến càng nhiều tiền. Làm bộ đều bất quá lao phòng bên này. Các nàng cứ như vậy bị phân ra tới. Tuy rằng biết lão phòng bên này quá mức, chính là thôn trưởng bọn họ cũng không làm gì được bọn họ. Bọn họ chỉ là tới làm chứng kiến, không có quyền lợi đi can thiệp quá nhiều. Hơn nữa tưởng thành tuấn bọn họ đều đồng ý, liền càng khó mà nói cái gì. Cứ như vậy hoàng tiểu xảo các nàng cứ như vậy chọn hai gánh khoai lang đỏ còn có cầm kia hai chương hơi mỏng khế đất giấy về nhà. Mệnh Đại Sơn thầm nhắc nhở Hoàng Tiểu xảo thế mới biết này khế đất còn muốn đi quan phủ thay tên điền, bằng không bọn họ thật đúng là còn không biết có chuyện này đâu. Nhân ra nói rèn sắt phải nhân lúc còn nóng, Hoàng Tiểu xảo gì cũng chưa nói làm tưởng thành tuấn chạy nhanh cùng hắn lao cha vội thủ tục đi, lão phòng bên kia tựa hồ cũng lo lắng bọn họ đổi ý, hai bên ăn nhịp với nhau sự cũng không có làm chạy nhanh đến chấn trên quan phủ đi, này vừa đi trở về đã trời đã tối rồi. Trước 114 trọc dẫn nương tử rất lớn họa Thiên tối sầm, hoàng tiểu xảo phát hiện sở hữu bi thôi tới. Thủy nơi đó thiêu, cơm nơi nào nấu, tắm rửa nơi nào tẩy đều thành vấn đề. Còn có lớn hơn nữa một vấn đề chính là nồi buồn gì đó đều không có, có địa phương nấu cũng không có đồ vật nấu. Này thật là khóc không ra nước mắt ta, sở hữu hết thảy đều tới quá nhanh, bọn họ không hề chuẩn bị. Còn tốt là trời tối xuống dưới không lâu, tưởng thành tuấn đã trở lại còn mang về tới một cái nồi. Cái nồi này trở về đến kịp thời, hơn nữa tưởng thành tuấn tựa hồ nghĩ tới dùng như thế nào, thực mau ở nhà ở bên cạnh lợi dụng địa hình đào cái hố, tựa như bình thường dùng bếp giống nhau. Hôm nay buổi tối liền tạm chấp nhận dùng đi, quay đầu lại ta cấp nhà ở bên cạnh đắp một cái bậy bếp. Tưởng thành tuấn vì chính mình chỉ có thể cung cấp như vậy điều kiện cảm thấy hay nấy. Hoàng tiểu xảo tựa hồ cái gì cũng không biết, vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn cái kia bếp. Này không phải các nàng khi còn nhỏ chơi quá mọi nhà sao. Một cái hố hai cái mã đinh một cái cháo bát bảo cái chai, phía dưới thiêu thượng hỏa, mặt trên hai cái mã đinh giá phóng thượng cháo bát bảo cái chai, bên trong hơn nữa thủy sau đó ở nhà lấy ra một ít đồ ăn, nước nấu sôi giống đánh lửa nồi giống nhau đem đồ ăn vùng đi, sau đó lại phóng mì ăn liền gia vị, cái kia hương A Hoàng tiểu xảo nghĩ liền chạy nước miếng, làm sao bây giờ đột nhiên hảo tưởng niệm mì ăn liền hương vị. Nàng giống như là đề. Hoàng tiểu xảo ngẩn đầu nhìn trộm nhìn mắt tưởng thành tuấn, nhìn hắn kia chữ to viết ở mặt trên mặt, cười, ngươi ở miên man suy nghĩ chút cái gì, nhà này ta làm ngươi phân, kia hãy náy nhất còn không phải là ta. Ngươi không đều nói này, chỉ là hôm nay tạm chấp nhận sao, hôm nào chúng ta kiếm tiền cái cái căn phòng lớn, tức chết bọn họ. Nàng kia vẻ mặt sinh động biểu tình đem tưởng thành tuấn trọc cười, hảo, ta nhất định cho ngươi cái cái căn phòng lớn, Mầm nhi cũng muốn căn phòng lớn, nương mầm nhi cũng muốn. Tiểu nha nhi vui vẻ nhảy lên, mầm nhi trưởng thành, muốn chính mình ngủ một gian phòng, nương phải cho mầm nhi sinh thật nhiều đệ đệ muội muội Đồng luôn vô kỵ, chính là cố tình nghe thấy lời này hai người, một cái A là mặt đỏ đến có thể tích xuất huyết, một cái đâu nhìn mặt đỏ cái kia cười như không cười, nói chuyện cái kia lại là vẻ mặt vô tội, các bạn nhỏ đều có đệ đệ muội muội nàng muốn đệ đệ mội mội cũng không quá. Xào nương, mầm nhi muốn đệ đệ muội mội. mội. tưởng thành tuấn tựa hồ còn ngại hoàng tiểu xào không đủ thẹn thùng dường như ý vị thâm trưởng nói câu. Lời này làm hoàng tiểu xào khóc không ra nước mắt, cảm thấy chính mình có phải hay không quá sớm làm hắn khai ăn. Thế cho nên hắn hiện tại ăn nghệ rồi, rốt cuộc lâu như vậy không có ăn thịt. ân ơn, không thể làm hắn lại tham ăn đi xuống, lập tức thịt cá thực dễ dàng ăn hư. Hoàng tiểu xào đột nhiên chạy ra, ố ố ố, năng cũng bị mang bẩn. Em đẹp như thế nào có thể đứng ở nơi đó tưởng loại chuyện này? Nàng không biết nàng một chạy đi chính là đem tưởng thành tuấn cùng tiểu nha nhi đều dọa tới rồi. Cha, nương sinh khí sao? Tiểu nha nhi đột nhiên hối hận, chính mình không nên xảo muốn đệ đệ muội muội Không có việc gì, không phải mầm nhi sai, cha sẽ xử lý. Cha cấp thiêu hỏa mầm nhi nhìn được không, cha đi xem người nương. Sẽ không thật sự sinh khí đi. Đều do chính mình này miệng như thế nào như vậy tiện, biết rõ nàng tiện ra mỏng còn như vậy cười nàng. Còn có nàng có thể hay không thật sự? Cho rằng chính mình thúc dục nàng muốn hài tử. Lúc này hiểu lầm lớn. Tường thanh tuấn tưởng tượng đến cái này đầu đều lớn, nghĩ chính mình đem nương tử chọc giận, không biết như thế nào hống đâu. Này không chạy nhanh để thủy nhóm lửa chuẩn bị hống nương tử đi. chương 115 không phải thân nhân thắng thân nhân. tưởng thanh tuấn vận khí thực hảo liền ở hắn sầu không biết hẳn là làm sao bây giờ thời điểm, đại sơn thẩm lại đây. Nghe thấy đại sơn thẩm thanh âm, hoàng tiểu xảo vô vô khuôn mặt hòa hoán một chút cảm xúc đi ra ngoài, đại sơn thẩm, ngài đã tới, ngồi ngồi ngồi. Này không nghĩ các ngươi vừa mới phân ra khẳng định không kịp nấu cơm gì đó, cho các ngươi đưa điểm ăn lại đây, không cần ghét bỏ à. Đại sơn thẩm trong sáng nói, tuy rằng nói phân ra nhật tử khổ điểm, không quá phận cũng phân. Ta tin tưởng hai người các ngươi cùng nhau nỗ lực nhật tử khẳng định càng ngày càng tốt. Đại Sơn Thẩm Hoàng Tiểu xảo lệ nóng doanh trọng, không biết nói như thế nào hảo, cũng liền nàng tầm treo bọn họ, không phải thân nhân càng hơn thân nhân. Cảm ơn ngươi, Thẩm Tường Thanh Tuấn vừa lại đây nghe thấy lời này, trong lòng cũng cảm kích, không biết hình dung như thế nào trong lòng cảm thụ, này chính mình cha mẹ đều không có nghĩ chính mình, rốt cuộc vẫn là làm hắn trái tim băng giá. Nói cái gì lời nói, lại không phải đáng giá đồ vật, nhớ trước đây nếu không phải ngươi, ngươi rất là ca liền mệnh đều không có, nói cảm ơn nói vậy hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi. Dù sao có chuyện gì lại đây tìm đại sơn thẩm liền không có sai rồi, chờ lát nữa ăn cơm xong tắm rửa không có biện pháp giải quyết trực tiếp quá lớn sơn thẩm này, không cần khách khí, trong nhà còn có việc đâu ta đi về trước. tựa hồ không nghĩ đại gia xấu hổ, đại sơn thẩm chạy nhanh đi trở về. Này tạ tới tạ đi cũng không biết khi nào đến cùng. Cũng không đợi Hoàng Tiểu xảo phục hồi tinh thần lại Đại Sơn Thẩm liền đi rồi. Hảo, Đại Sơn Thẩm vẫn luôn liền tính tình này, về sau chúng ta có thể dưới tình huống cũng nhiều giúp giúp bọn hắn đi. Tường thành tuấn tựa hồ thói quen Đại Sơn Thẩm này cái bản. Đã có cơm, chúng ta đây liền vừa ăn cơm vừa nấu nước, hôm nay buổi tối chắc vá quá đi. Hoàng Tiểu xảo gật gật đầu. Cũng bởi vì đại sơn thẩm như vậy một cái hành động nàng càng xác định chính mình muốn mang lên đại sơn thẩm một nhà. Rất nhiều năm sau, đại sơn thẩm một nhà nhớ tới đều sẽ thực may mắn năm đó chính mình không có bỏ đá xuống giếng mà là lựa chọn đưa than ngày tuyết. Người tốt vẫn là có hảo báo đúng không? Đương nhiên đây đều là rất nhiều năm về sau so đến sự. Hôm nay ban đêm có đại sơn thẩm hỗ trợ, hoàng tiểu xảo bọn họ cũng không tính quá đến quá kém. Nay không... Cơm chiều sau hoàng tiểu xảo lánh tiểu nha nhi tắm rửa thời gian tưởng thành tuấn cũng không có nhà hàn dối, đem hôm qua làm giường dư lại đầu gỗ đều cầm lại đây, bắt đầu đua khâu thấu không biết ở thu xếp cái gì, thỉnh thoảng còn cấp bếp thêm xài. Chờ hoàng tiểu xảo tắm rửa ra tới, hoàng tiểu xảo phát hiện vừa mới kia một đống đầu gỗ đã biến thành một cái cái sọt đại buồn gỗ, xem đến hoàng tiểu xảo trừng lớn mắt, này thủ công cũng quá trâu bò đi, thật là lợi hại A Hoàng tiểu xảo một chút cũng không keo kiệt với tán thưởng, này buồn gỗ làm được thật đúng là tương đương không tồi, đặc biệt là phải nhớ nơi này không có đinh sắt loại này đồ vật còn có thể đem chậu làm được thiên ý, ý ấy vô phùng, nàng tưởng không khen ngợi cũng không được a Cũng đừng nói nhân ra có như vậy cái cách nói đối đãi nam nhân liền phải giống đối đại hải tử giống nhau, cho bọn hắn cũng đủ tán dương có thể làm cho bọn họ càng có động lực, người khác có hữu hiệu, hiệu hay không hoàng tiểu xảo không biết. Bất quá xem tưởng thành tuấn kia trộm khoe khoang bộ dáng nàng biết cái này đối hắn hữu hiệu là được. nay trậu cho ngươi cùng mầm nhi ở trong phòng tắm rửa dùng, các ngươi tẩy hào ta giúp các ngươi đem thủy đảo ra tới, quá nhật tử ta tìm được thích hợp đầu gỗ lại cho ngươi làm một kẻ có tiền nhân ra cái loại này thao tắm, làm ngươi có thể ở bên trong thao tắm. Tưởng thành tuấn nghe song hoàng tiểu xảo khen ngợi vui vẻ nói. Thứ này tắm rửa, ân ấn, thật đúng là không tồi, ít nhất không cần đem mà lộ ước chứ 116 lãng mạn cơ hội. Cái kia thao tắm vẫn là chờ chúng ta có điều kiện rồi nói sau. Này buồn gỗ có thể làm được như vậy hoàn mỹ nàng tin tưởng thao tắm với hắn mà nói cũng không phải việc khó, rốt cuộc chu vi vòng quanh cây cối nhiều lắm đâu. Chính là thao tắm đối với nàng tới nói, kia mỗi ngày đến muốn thiêu nhiều ít thủy đắc dụng nhiều ít xài, này không phải hiện tại tình huống này hạ nàng có thể hưởng thụ. Tường Thanh Tuấn không biết cái này có điều kiện là cái gì. Bất quá cũng đoán được 89 chín phần mười, hảo, chờ chúng ta tránh đến tiền ta cho ngươi làm tàu tắm. Ở một cái tốt đẹp tốt hứa hẹn hạ, một nhà ba người tốt tốt đẹp đẹp vượt qua bọn họ phân ra sau cái thứ nhất buổi tối. Khu khu khu, đương nhiên chúng ta khai an giới Thành Tuấn ca không có quên mất hắn phúc lợi. Nếu không phải Hoàng Tiểu xảo lấy lại đến một lần ngủ ngạnh băng ghế nửa tháng vì áp chế còn không có làm hắn buông tay đâu. Ngày hôm sau tưởng Thành Tuấn sớm rời giường. Hiện tại phân ra hắn chính là một nhà chi chủ, hắn muốn đỉnh lập nghiệp này phiên thiên, không thể làm thế nữ đói bụng. Ngày hôm qua có đại sơn thẩm tương trợ, hôm nay tổng không hảo lại dựa vào người khác. Ngày hôm qua xảo nhi ngủ hạ sau hắn suy nghĩ đã lâu, cảm thấy hiện tại nhất hẳn là cần phải làm là ở trong sân cấp xây cất một cái phòng bếp còn có tắm rửa gian, trường kỳ đến bên ngoài nấu nước nấu cơm cũng không ra gì, càng đừng nói đều ở trong phòng tắm rửa. hắn nghĩ kỹ rồi Thảo dễ dàng cháy dứt khoát liền làm một, về sau thật kiếm tiền lại cấp cái cái thổ gạch. Cứ như vậy còn có thể nhiều chém đầu gỗ cấp làm mấy cái đại thùng làm xảo nhi ướp quả hồng đi. Một ngày xuống dưới hắn sợ thời gian không đủ dùng cho nên sớm liền rời giường. Chờ hắn khiêng một đoạn cọc gỗ trở lại tới khi hoàng tiểu xảo đã ở cái kia buồn cười hố đất nấu cơm sáng. Đã trở lại, từ từ, thực mau liền có cơm ăn. Hôm nay đơn giản điểm ta liền cấp nấu chút khoai lang đỏ chắp vá ăn đi. Thấy tưởng thành tuấn trở về, hoàng tiểu xảo nhu nhu cười, làm nhân tâm ấm. ân các ngươi ăn trước, ta lại khiêng một cái qua lại. nay một cái trở về hồi lâu, hoàng tiểu xảo cùng tiểu nha nhi ăn qua còn không có thấy hắn trở về. Đương nhiên cũng không có ngốc chờ hắn trở về, trong nhà muốn vội nhiều nữa. Cứ như vậy hai người phân công minh sắc một cái phụ trách trong nhà xây dựng một cái thu xếp trong nhà lớn nhỏ sự vụ. Tẩy quá quần áo sau, Hoàng Tiểu xảo đi theo tưởng thành tuấn đi ra ngoài, nàng muốn nhìn một chút chính mình có hay không cái gì giúp được với vội Này chém đại thụ cọc không được, kia nhánh cây nhỏ cũng là có thể lấy về đảm đương tuổi lửa. Mang lên mầm nhi không phải đặc biệt phương tiện, bởi vì Hoàng Tiểu xảo phát hiện tưởng thành tuấn là mang theo cung Tiễn linh tinh săn thú công cụ vào núi. Nghị chỉ sợ cũng là tiến vào núi sâu. Tường Thanh Tuấn không đồng ý Hoàng Tiểu xảo quá khứ, chính là nề Hà Kinh không được nàng khuyên bảo, chỉ có thể mang lên nàng cùng nhau. Cẩn thận một chút, theo sát ta, không cần đi xa. Tường Thanh Tuấn không yên tâm lại lần nữa nói. Được rồi, ta đã biết, yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, ta bảo đảm không rời ngươi ba bước xa, có thể đi. Hoàng Tiểu xảo nhìn nhìn đã tiến vào núi rừng chung quanh không có người. Sau đó dùng chính mình tay chạm chạm tưởng thành tuấn tay. Tưởng thành tuấn lúc này đặc biệt bắt mắt, một phen liền nắm lên hoàng tiểu xảo tay sau đó ha hả A mà nở nụ cười. Hoàng tiểu xảo không nghĩ tới cái này e thật đúng là chính là không tồi, phản ứng rất nhanh sao. Núi rừng hai người tay cầm tay cùng nhau đi, cho người ta một loại không phải đi làm việc mà là hai người đi ra ngoài du lịch quá hai người thế giới dường như trong núi tiến vào người không nhiều lắm càng đừng nói này núi sâu. Đảo cũng là cho hai người một cái lãng mạn cơ hội. chương 117 chặt cây đi. Càng đi càng đi vào, Hoàng Tiểu xảo mới biết được vì cái gì Tưởng Thành Tuấn muốn vẫn luôn nhắc nhở chính mình quan trọng đi theo. Này núi sâu rừng già càng vãn càng tĩnh, có loại âm thật sâu cảm giác, Hoàng Tiểu xảo không tự giác gom lại quần áo. Đừng sợ, có ta ở đây đâu, liền phía trước một chút liền đến. Tưởng Thành Tuấn nắm thật chặt tay nàng. Người sẽ săn thú. Vẫn là nói mấy thứ này chỉ là cầm làm làm bộ dáng. Hoàng tiểu xảo có điểm tò mò. Sẽ một ít, mấy năm trước đi theo thôn bên Trương đại thuốc học quá, đi theo hắn đi qua hảo chút tranh. Tường thanh tuấn nhìn nhìn phía sau con cung tiễn, tuy rằng không phải rất lợi hại, chính là đánh đánh lợn rừng dã lộc này đó vẫn là không có vấn đề. Hoàng tiểu xảo có điểm giật mình, chính mình này rốt cuộc là nhặt cái gì bảo, toàn năng hình ra, trong thôn toàn năng hình. Tài ruộng Chút lòng thành. Đáp đài làm ghế, việc rất nhỏ. Săn heo đánh thỏ, không nói chơi. Người như vậy chịu làm còn dưỡng không được ra nàng thật đúng là không tin. Rồi danh ta đến trên núi chuyển một vòng cho người cùng nhi tử săn điểm gà rừng thỏ hoang bổ bổ thân mình. Nghĩ đến đây, tưởng thành tuấn nghĩ tới những cái đó các tiểu thư xuyên áo cặp tay, ân ân, đánh nhiều mấy cái làm hai mẹ con bọn họ cũng làm một kiện ra thảo áo cặp tay. Nói gian. Hoàng tiểu xảo thấy phía trước ngã xuống thụ, có cây đã chém nước, bên cạnh rơi rụng hảo chút nhánh cây. Tường thanh tuấn chém thụ cũng không phải rất lớn, nhưng cũng có thùng nước lớn nhỏ, bất quá so với bên ngoài đích xác thật này thụ càng tới thẳng cấp một ít. Một người tại như vậy xa đem thụ khiêng trở về cũng khó trách một chuyến phải đi xa như vậy, nếu có xe nên thật tốt à. Bất quá nói có xe cũng vào không được. Hoàng tiểu xảo thu thu chính mình suy nghĩ, bắt đầu giúp đỡ thu thập nhánh cây nhỏ. Hai người một cái chặt cây làm một cái chặt cây chi, toàn bộ trong rừng đều là chặt cây thanh âm, có lẽ là thanh âm này tắc quái, trung gian cũng không có cái gọi là dã thú xuất hiện. Nhìn đến tán cây khi hoàng tiểu xảo đột nhiên tới chủ ý, chúng ta chờ lát nữa đêm này thần cây chói nhánh cây thượng kéo trở về có thể hay không không cần như vậy cố sức. Khi còn nhỏ các nàng chính là thường xuyên chơi nhánh cây kéo người trò chơi, đem nhánh cây trở thành xe chơi. Tường thanh tuấn hướng về phía hoàng tiểu xảo cười, yên tâm, ta sức lực lớn, này đó không làm khó được ta. Ai hỏi ngươi sức lực lớn không lớn? Hoàng tiểu xảo điểu môi reo lên. Muốn nói sức lực đại nàng thật đúng là thừa nhận, không biết là nơi này khí hậu dưỡng ra người không giống nhau vẫn là như thế nào mỗi người đều giống đại lực sĩ giống nhau, lấy hắn bị nhất, như vậy sao một cái hồng khiên thân cây trở về cũng liền mặt hơi hơi đỏ lên. Ngươi không phải lo lắng ta sao? Hoang Tiểu xảo lại lần nữa che mặt, người này là cố ý vẫn là thật sự chỉ là tùy ý nói, phía trước một bộ quân tử bộ dáng một tốt hơn liền nói cái gì đều có thể nói ra. Người xem này trên đường nhiều như vậy lung cây, này nhánh cây kéo không lúc nhích, muốn háo lực càng nhiều, tới rồi dưới chân núi nơi nơi đều là đồng ruộng như vậy kéo sẽ hủy hoại đại gia đồng ruộng nhớ rõ cây nông nghiệp, như vậy khiêng trở về tốt nhất. Tưởng Thành Tuấn đột nhiên chính xác giải thích nói. Hoang Tiểu Sảo nhìn nhìn quanh. Là nàng quá ngây thơ rồi. Tới thời điểm có giai đoạn một mình đi đều thập phần khó khăn càng đừng nói còn muốn kéo lên kia thân cây. Yên tâm, thật sự không có chuyện, ta đã kêu mấy cái huynh đệ buổi chiều hỗ trợ cùng nhau nâng, thực mau liền có thể tốt. tưởng thành tuấn nhìn hoàng tiểu xảo có điểm hề hoài chạy nhanh nói. Hành đi, ngươi xem làm đi, có ích lợi gì được với ta đã kêu đi. Xem ra nàng cũng chỉ đương hiền nội trợ bản lĩnh, dù sao hai chúng ta cùng nhau nỗ lực. Một ngày nào đó có thể quá thượng hảo nhật tử. Hy vọng thêm nỗ lực luôn có thành công một ngày. Trước 118 hướng sô vàng đầu tiên rào bước tiến lên. Một cái buổi sáng bận rộn, hoang tiểu xảo mệt đến không muốn không muốn, nhìn nàng mệnh thành như vậy tưởng thành tuấn cũng là đau lòng. Yên tâm, ta không có việc gì, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi. Này thân thể không được a làm một chút việc nhỏ động bất động liền mệnh đến tưởng nằm sắp xuống. Nương cho người lưng Tiểu Nha Nhi hiểu chuyện nhảy ra tới, tay nhỏ đấm đấm xoa bóp, đừng nói có bao nhiêu thoải mái. Ngươi nghỉ ngơi, ta nấu cơm đi. tưởng thành Tuấn nhìn có điểm đố kỵ, chỉ là không hảo cùng nữ nhi đoạn, bất quá thực mau liền tìm tới rồi chính mình có thể làm sự. Không, không cần, ngươi là ngươi, cơm ta tới nấu. Vừa nghe nói hắn phải làm cơm, Hoàng Tiểu Xảo bị kinh hách tới rồi. Ái cơm cơm một lần thì tốt rồi, tới nhiều vài lần nàng dạ dày sẽ không chịu nổi. Cha, không cần ngươi nấu cơm, ngươi làm cơm không có nương làm ăn ngon. Tiểu Nha Nhi ở Hoàng Tiểu Xảo sùng ái hạ lá gan đó là càng lúc càng lớn. Tường Thanh Tuấn thật bị thương, cả người bị đạ kích, xem đến Hoàng Tiểu Xảo không đành lòng, ngươi tới làm ta tới chỉ điểm. Hảo! Tường thành Tuấn cao hứng tung ta tung tăng đi vo gạo nấu cơm, Hoàng Tiểu Xảo đi theo phía sau hắn, Tiểu Nha Nhi cứ như vậy bị vắng vẻ, nàng không vui bữ môi. Vừa vẫn bị quay đầu lại hoàng tiểu xảo thế, mầm nhi trưởng thành, cũng lại đây cùng nhau học, sửa ngày mai ngươi nấu cơm cấp cha mẹ ăn. Hảo Bị khen lớn lên tiểu nha nhi lập tức cao hứng lên, ta muốn học nương giống nhau làm được hảo hảo ăn, về sau liền không cần nương vất vả. Có đôi khi bần cùng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là cùng ngươi cùng nhau người không thể cùng ngươi đồng tâm hiệp lực cộng đồng nỗ lực. Hoàng tiểu xảo thật cao hưng chính mình cũng không có gặp gỡ cái này đáng sợ nhất. Ăn cơm xong, tưởng thành tuấn cùng trong thôn mấy cái tuổi trẻ tiểu hòa lên núi, hoàng tiểu xảo bị giữ lại, chỉ là nàng cũng không có ở nhà đợi mà là đi đại sơn thầm ra. Thầm, hôm nay lại đây là có chuyện tưởng cùng ngươi nói một chút, ta có cái thức ăn muốn làm đi ra ngoài chợ bán, nhìn xem ngươi muốn hay không cùng nhau làm. Nàng cùng tưởng thành tuấn thương lượng hảo. Này ướp quả hồng nàng mang lên đại sơn thẩm ra cùng nhau làm, sau đó chờ bánh quả hồng nghiên cứu ra tới lại mang theo trong thôn cùng nhau làm, như vậy đẹp cả đôi Đảng Này như thế nào hảo, nhà ngươi tình huống này hẳn là chính mình làm, nhiều tránh chút đem trong nhà làm tốt điểm. Bất quá cùng ngươi nói à, nay vẫn là không cần quá sớm làm ngươi bà bà bên kia biết, vàng không sợ có đến áo. Thẩm, ngươi liền cùng chúng ta cùng nhau làm đi. Ngươi xem cứ như vậy ta còn có thể đem các ngươi đảm đường lấy cơ đâu? Này nói tốt một năm cấp năm lượng cung cấp nuôi dưỡng, này phải biết rằng nói không chừng muốn chúng ta trứng đâu, có ngươi ở chúng ta mới dễ nói chuyện. Hoàng tiểu xảo liền biết Đại Sơn Thẩm không đồng ý, biến đổi biện pháp nói, ngươi xem chúng ta này không phải trong tay không có điểm tiền, cũng làm không đứng dậy, ngươi ra tiền chúng ta ra phương thuốc. Này, việc này ta còn phải cùng ngươi nối lớn thúc bọn họ thương lượng một chút. Đại Sơn Thẩm lúc này thật không có cự tuyệt, nay tiền sự ta thật đúng là không thể một người làm chủ. Hành, không có quan hệ, ta biết đến. Ta chỉ là nói cho cùng ngươi nói một câu, các ngươi thương lượng Hảo nói cho ta thì tốt rồi, không nổi. Hảo, ta quay đầu lại hỏi một chút ngươi núi lớn thúc, ngày mai cho ngươi tin tức. Cứ như vậy hai nhà liên hệ thượng, ban đêm Đại Sơn Thẩm ăn cơm khi cùng người trong nhà vừa nói, núi lớn thúc đồng ý, kia hai hài tử khổ. Làm thức ăn hoa không bao nhiêu tiền liền làm đi, làm về làm cũng không thể che lại lương tâm trộm người phương thuốc. Yên tâm, ta lão bà tử là cái dạng gì người ngươi còn không biết sao. Hai nhà người hướng về xô vàng đầu tiên rào bước tiến lên. chương 119 tam thất phân. Có ngoại viện đầu gỗ thực mau đều bị ban đã trở lại, tưởng thành tuấn cảng tạ này đó hảo huynh đệ sau lại bắt đầu chạy nhanh công tác. Đầu gỗ mang về tới còn muốn đi ra gì đó một đống lớn sự tình, giống nhau đều là dùng phơi nắng làm đầu gỗ tới làm, chính là tưởng thành tuấn bọn họ tình huống hiện tại căn bản là không cho phép bọn họ tiến hành như vậy thao tác. Hoàng tiểu xảo tại đây đoạn thời gian nhưng thật ra làm không ít sự, đến trên núi thải thảo dược, thải nấm, chích quả hồng, đến bên dòng suối nhỏ vớt tiểu tôm, đi ngang qua một buổi cây trúc khi nàng có ý kiến hay. Cơm chiều sau một nhà ba người ngồi ở trong viện. Hoàng tiểu xảo chính thức bắt đầu dạy bọn họ biết chữ, bất quá cha con hai học đồ vật không giống nhau, mầm nhi học biết chữ, tưởng thành tuấn muốn so mầm nhi nhiều nữa viết giống nhau nhận con số cùng tính toán. Hôm nay hoàng tiểu xảo dạy bọn họ hai người ngày cùng nguyệt, hai người cầm tiểu gậy gỗ nghiêm túc trên mặt đất khoa tay múa chân. Hoàng tiểu xảo ở một bên xem, nàng phát hiện nếu không phải thật sự biết tưởng thành tuấn không biết chữ nàng tuyệt đối sẽ không cho rằng kia trên mặt đất tự là người mới học viết, cứng cắp dũ lực. Chỉ viết 3 lần như vậy chính mình viết còn phải đẹp. Thường thành Tuấn viết vài lần sau đó ở trong lòng ghi nhớ này hai chữ sau chuẩn bị bận việc đi. Hắn rất bận nhưng là không nghĩ bỏ lỡ biết chữ cơ hội, chỉ có thể chấp vá thời gian. Thành Tuấn ca, ngươi đây là đều nhận được. Viết đến đẹp không đại biểu có thể nhận, hoang tiểu xảo tự nhận là vị nghiêm sư. Ân, nhận được, lần trước cái kia là người tự. Thường thành Tuấn trên mặt đất viết xuống, sau đó cái này là ngày. Cái này là nguyện. Hảo, ta đây giáo ngươi một ít tân tri thức, ngươi đừng vội vội vàng sống, dù sao hôm nay cũng không dùng được. Ta dạy cho ngươi chính là về sau chúng ta làm buồn bán ngươi có thể sử dụng được với. Hoàng tiểu xảo nhanh trong trên mặt đất viết xuống con số ả dập vừa đến 10, sau đó phân biệt nghiệm hai lần, sau đó làm tưởng thành tuấn nhớ. Tưởng thành tuấn đồng dạng thực mau liền nhớ kỹ hơn nữa sẽ viết. Hoàng tiểu xảo có điểm giận mình, này ký ức tốc độ siêu mau. Mười phần 10 đọc liêu. Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, lập tức đem 10 vị cùng con số khái niệm nói cho hắn, sau đó đem toán cộng khẩu quyết biểu viết ra tới làm hắn nhớ cùng bối. Tường thanh tuấn đọc ba lần sau liền bắt đầu biên làm việc biên bối, hoàng tiểu xảo cũng liền tùy ý hắn đi, dù sao cũng không thể một lần bức cho quá cấp không phải. Ngày hôm sau sớm đại sơn thẩm liền tìm tới cửa. Thanh tuấn A, xảo nương ngày hôm qua tìm ta sự ta và người thúc nói, người thúc đồng ý. Liền ấn các ngươi nói các người ra phương thuốc chúng ta ra tiền, này phương thuốc không dễ dàng đến liền ấn nhị bắt phân, chúng ta nhị các người tám. Đại sơn thẩm đi vào liền đi thẳng vào vấn đề nói. Như vậy sao được, chúng ta có cách tử không có tiền cũng làm không đứng dậy, ta cùng xảo nương thương lượng qua ấn 64 phần. Tưởng thành tuấn biết là như thế nào cái hồi sự không đồng ý. Này sao lại có thể, không được không được, phải biết rằng tiền đó là thật nhiều người đều có thể ra. Chính là này phương thuốc cũng không phải là mỗi người đều có, chúng ta không thể muốn như vậy cao chia làm. Đại Sơn Thẩm vừa nghe, hoảng sợ, hai thành nàng đều cảm thấy chính mình kiếm được, hiện tại còn muốn nói cấp bốn thành nàng là như thế nào cũng không dám ớn. Tưởng thành tuấn trầm tư một chút, vậy một người lui một bước, tam thất phân, Đại Sơn Thẩm ngươi liền không cần lại đẩy, các ngươi giúp chúng ta như vậy nhiều, chúng ta này chỉ là ăn vặt thực cũng không biết có thể hay không bán đi đâu. Đại sơn thẩm xem hắn như vậy kiên quyết cũng không hảo lại đẩy, hành, kia thẩm liền thừa ngươi cái này tình. Người khác đều là liệu mạng áp chia làm liền các ngươi trái lại cấp đề cao. Vậy các ngươi nhìn xem khi nào bắt đầu, muốn nhiều ít ngân lượng cùng thẩm nói một tiếng thì tốt rồi. chương 120 chi tâm bằng hữu. Không cần như vậy cấp, tại đây phía trước chúng ta còn phải làm một ít chuẩn bị đâu. Hoàng tiểu xảo từ bên ngoài đi đến, thẩm trong nhà có không có một ít nhàn rôi thùng gỗ. Giống như có hai cái. Vậy là tốt rồi, thẩm vậy phiền tói các ngươi đem kia thùng gỗ mang cho chúng ta, sau đó lại mượn hai người cho ta, đem tiếu tiếu cùng ngươi cho ta mượn. Hoàng tiểu xảo nghịch ngợm mà nói. Hành, đây là bắt đầu làm việc đúng không, không thành vấn đề, bất quá thẩm trước nói A này không cần quá khó khăn, khó khăn thẩm làm không tới, nếu không ta và ngươi tẩu tự thay đổi. Đại sơn thẩm sợ chính mình làm tạm. Tuổi trẻ rốt cuộc học đồ vật vẫn là mau một ít làm việc cũng lưu loát một ít. Không khó, không có việc gì đều có thể, chỉ là sợ chậm chê nhà các ngươi sống. Hoàng tiểu xảo xem ra đại sơn thẩm một nhà đều là thật thành, chỉ là tưởng đem tẩu tử lưu lại giữ nhà, có thể hay không kiếm tiền còn không biết đâu, không cần chậm chê nhà bọn họ việc nhà nông. Tiếc hảo, nhìn xem khi nào bắt đầu, ta làm các nàng lại đây. Đại sơn thẩm nhưng thật ra thập phần phối hợp. Chờ lát nữa lại đây là được, này sống trước làm cái hai ngày là được, như vậy sẽ không ảnh hưởng trong nhà sống đi. Rốt cuộc không phải mỗi nhà đều giống các nàng ra như vậy chỉ có trừ bỏ thủ công nghiệp không có việc nhà nông. Không có việc gì, không có việc gì, trong nhà còn có người thúc bọn họ ở đâu, ta đây đi về trước cùng các nàng nói nói, làm các nàng chờ lát nữa mang lên thùng lại đây. Còn có cái soạn, hảo, cứ như vậy hoàng tiểu xảo mang theo hỉ nhi tẩu. Tiếu Tiếu còn có chính mình ra Tiểu Nha Nhi lên núi. Các ngươi trích hảo liền đặt ở nơi đó chờ ta qua đi chọn, đừng miễn cưỡng. Xuất phát trước tưởng thành tuấn riêng nhỏ rộng điểm giao đại hoàng Tiểu xảo, liền lo lắng nàng kia Tiểu thân thể cấp háp hỏng rồi. Hành, ta đã biết, không cần lo lắng cho chúng ta. Các nàng cũng không phải đi cái gì núi sâu giã lĩnh, bởi vì trích quả hồng không khó, cho nên các nàng đi thì tốt rồi. Sau đó làm tưởng Thành Tuấn ở nhà đem kia phòng bếp cùng nhà tắm đáp ra tới. Đi ở trên đường, thì nhi tẩu nhìn nhìn đi ở phía trước tiếu tiếu cùng mầm nhi đột nhiên ta cười. Thành Tuấn hắn đối với ngươi thực hảo A, nhìn xem vừa mới hắn kia không tha bộ dáng không biết còn tưởng rằng ta mang ngươi đi bán đâu. Hoàng tiểu xảo mặt đỏ, chọc đến hỷ nhi ha ha cười không ngừng. Xem các ngươi này người trẻ tuổi thẹn thùng đến bình thường tẩu tử lý giải tân hôn sao đều là kia cổ dính kính. Nghe tẩu tử nói như vậy, năm đó rất là ca cũng là như thế này dính ngươi đi. Hoàng tiểu xảo thực mau tìm được rồi đột phá khẩu, xem tẩu tử này thẹn thùng dạng sợ là rất là ca càng là chỉ có hơn chứ không kém đi. Thì nhi không nghĩ tới hoàng tiểu xảo sẽ như vậy hỏi lại chính mình, sau đó nhớ tới chính mình năm đó tuổi trẻ khi hai người nị vai tốt đẹp thời khắc, vẻ mặt dư vị, không nghĩ tới lại rước lấy hoàng tiểu xảo vui cười, cảm giác chính mình cho chính mình đào cái hố chui vào đi. Hai người nhìn nhau cười, như vậy một cái vui đùa, hai người chi gian xa lạ cảm nháy mắt biến mất, hai người vừa nói vừa cười hướng trên núi đi. Hỉ nhi cùng Hoàng Tiểu Xảo nói thật nhiều thôn này người cùng sự còn có phu thê chi gian ở chung Chi Đạo, nghe được Hoàng Tiểu Xảo liên tục gật đầu. Cảm ơn ngươi a Hỷ nhi tẩu, về sau ta có cái gì không rõ liền hỏi ngươi, ngươi cần phải hảo hảo dạy ta a Biết được Hỷ nhi tẩu cùng chính mình kiếp trước tuổi sắp xỉ. Hoàng tiểu xảo có loại tìm được tri tâm bằng hữu cảm giác. Hành, có cái gì vấn đề ngươi liền tới đây hỏi ta bái, bảo đảm sẽ không tăng tư. Ta liền thích ngươi loại này tính tình, chán ghét giống nhà ngươi đệ mội cái loại này làm ra vẻ. Nhìn ra được hỉ nhi tẩu cũng là thập phần không mừng bạch liên hương. Ta cũng là. Hai người nhìn nhau cười. chương 121 trích quả hồng đi lâu. Thức mô hoàng tiểu xảo các nàng đi tới ngày đó nàng cùng mầm nhi trích quả hồng địa phương. Hoàng tiểu xảo phát hiện trên cây lại chín hảo chút quả hồng, nàng tâm hỉ như điên. V ho giờ tờ v đút. Thật tốt quá, này thuộc quả hồng có thể trích trở về nghiên cứu như thế nào làm quả hồng bánh, thanh có thể trích trở về phào quả hồng. Tâm động không bằng hành động, nàng buông cái sọt cầm chính mình làm tưởng thành tuấn cải tiến quá đâu bắt đầu trích. Khâu hỉ nhi buông trên vai trọn cái sọt. Bất quá nàng cũng không biết các nàng hôm nay phải làm sự chính là chích quả hồng, nàng chỉ là làm cho hoàng tiểu xảo muốn đem kia thục quả hồng hái xuống nếm thử. Mầm nhi, kia quả hồng còn không có thục không thể ăn, không cần trích. Một bên truyền đến tiếu tiếu kinh hô, liếc mắt một cái nhìn lại chỉ thấy tiểu nha nhi thấy kia quả hồng tựa như thấy kẻo giống nhau, mặc kệ có quen hay không loạn trích một hồi. Mầm nhi, tiếu tiếu tỉ nói đúng, kia thanh còn không thân không thể ăn. Ngươi muốn thẩm thẩm cho ngươi trích cái thủ. Thì nhi cũng chạy nhanh ngăn lại, ngược lại là hoàng tiểu xảo không nói gì. Không, nay quả hồng nương có thể đem nó trở nên ăn rất ngon, ta đều ăn qua, cha cũng nói tốt ăn. Tiểu nha nhi sáng sớm liền nghe cha mẹ nói muốn cùng tiếu tiếu tỉ nhà bọn họ cùng nhau làm giòn quả hồng bán, nàng yên tâm nói. Mầm nhi nói được không có sai, chúng ta phải làm thức ăn chính là cái này, này thuộc ta còn không có lăn lộn ra tới như thế nào làm thức ăn. Bất quá này sinh nhưng thật ra lăn lộn ra tới, tẩu ngươi cứ yên tâm hỗ trợ trích đi. Thứ này có thể ăn. Khâu hỉ nhi không lớn tin tưởng, rốt cuộc trong trấn cái nào trong thôn không có quả hồng, nhiều lắm đâu. Nhưng thật ra thật đúng là chưa từng có người ta nói quá này sinh quả hồng cũng có thể ăn. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm cái gì? Ăn ngon đâu, này không lần trước còn không có tới kịp lưu trữ liền cấp hải tử cùng nàng cha ăn sạch hết. Hoàng tiểu xảo khẳng định gật gật đầu, chúng ta hiện tại cần phải làm là đem này đó quả hồng hái xuống, sau đó sinh thuộc tách ra, quay đầu lại ta còn muốn lăn lộn này thủ. Khâu hỉ nhi hái được một cái thanh quả hồng đặt ở trên tay như thế nào cũng không tin như vậy thanh quả hồng có thể ăn, chính là thất bại còn không có thuộc thấu ăn ở trong miệng đều còn sẽ có một cổ sắc vị. Bất quá tính, cha mẹ chồng đều nói làm, vậy làm đi. Nàng tin tưởng xảo nhi cũng không phải như vậy lỗ mắng người, xem nàng kia chắc chắn bộ dáng hẳn là có năm chắc, hơn nữa mầm nhi cũng nói ăn qua đó chính là thật sự. Nơi này đều hái được sao? Đúng vậy, chúng ta hôm nay trước đêm này cây thượng hái được, sau đó phải nhờ vào tẩu tử ngươi, ngươi so với ta biết đến địa phương nhiều nữa, ngươi nhìn xem nơi đó còn có hoang dại quả hồng thụ, chúng ta đi đem nó đều hái được, thứ này làm thành thức ăn sau phong đến hạ Chúng ta có thể sấn mùa nhiều làm chút chậm dãi bán. Này hoang dại nàng liền dùng tới làm giòn quả hồng, kia các hương thân chính mình loại nàng tính toán lấy này phê bán tiền làm tiền vốn thu mua trở về làm quả hồng bánh, cứ như vậy cũng coi như là giúp được đại gia, cũng không đến mức về sau quả hồng ra tới đại gia cùng nàng đoạt hoang dại quả hồng. Được rồi, con tưởng rằng hôm nay là làm gì sống, nhưng không nghĩ tới cư nhiên là trích quả hồng vậy không có gì khó. Này quả hồng trên cây quả hồng nhiều nữa. Tiếu tiếu cùng mầm nhi phụ trách trích tương đối lùn mà quả hồng. Hoàng tiểu xảo cùng khâu hỉ nhi phụ trách dùng yếm chỗ cao, phối hợp với nhau, hoàn thành tốc độ thập phân mau Hoàng tiểu xảo làm đem sinh thuộc quả hồng tách ra, thức mau liền hái được một cái sọ. Quả hồng thụ ở lưng trừng núi, hơn nữa lúc này phần lớn ở vội việc nhà nông cũng không có ai sẽ nhàn rôi ở trên núi loạn dạo. Hoàng tiểu xảo thập phần may mắn, hiện tại càng ít người biết càng tốt chứ 122 so làm tặc còn mệt Một thân cây thượng quả hồng còn không có trích xong tưởng thành tuấn liền vội vội vàng vàng chạy tới. Nhìn, hắn nhiều đau lòng ngươi, này đoán hắn là trong nhà vội còn không có vội xong liền chạy tới. Hỉ nhi tẩu lại cười trêu nói. Lúc này hoàng tiểu xảo không có cái lại, bởi vì nàng tin tưởng hỷ nhi tẩu nói, như vậy đoạn thời gian hắn cũng không thể quản ra đều làm tốt, bất qua có hắn như vậy đau chính mình có cái gì không tốt. Người khác còn hâm mộ không tới đâu. Tầu tử. Tường thanh tuấn chào hỏi sau hướng về phía hoàng tiểu xảo liền cười. Xảo nhi, ta tới giúp các ngươi đem này quả hồng trọn trở về. ân tốt, ngươi từ từ. Hoàng tiểu xảo nói xong chạy qua một bên chiếc hảo chút mang theo rậm rạp lá cây nhánh cây lại đây đem chúng nó phô đệm chăn ở cái sọt mặt trên. Hảo, trở về thời điểm nhìn chút, đừng làm người cấp nhìn lại. Hảo. Hoàng tiểu xảo không biết này một câu hảo. Tưởng Thành Tuấn lần đó cái ra đủ gặp gẹn, rất xa thấy phía trước có người liền dừng lại bước chân, nghe được mặt sau có người tiếng bước chân liền chạy nhanh quỷ truy dường như chọn cái sọt liền chạy, đem người làm cho sửng suốt sửng sốt Thật vất vả đem quả hồng trọn về nhà, Tưởng Thành Tuấn thật mạnh hô một hơi, quá mạo hiểm, bất quá còn hảo không có làm người phát hiện. Sợ đảo trên đường trở về tái ngộ thấy vừa mới thấy người không hảo giải thích, hắn lại bận việc một lát lại lần nữa hướng trên núi đi đến. Hai ba cái qua lại, tưởng Thành Tuấn phát hiện này thật là so là một ngày sống còn mệt. Cuối cùng một gánh hoàng tiểu xảo các nàng đi theo trở về, nhìn tưởng Thành Tuấn như chim sợ cảnh cong dường như hành động làm cho tức lời. Này thật là quá đâu hắn không biết càng là như vậy càng làm người tò mò sao. nay không nhìn hắn cái dạng này, thấy người đều tò mò đi lên hỏi, Thành Tuấn tên kia có phải hay không ở Sơn ở đánh tới cái gì đại gia hỏa, như thế nào như vậy khẩn trương. Còn lo lắng chúng ta đoạt hắn sao. Không sai, chính là lo lắng các ngươi phát hiện hiểu rõ sau khiến cho banh động. Hoàng tiểu xảo ở trong lòng đối đáp trôi chảy, chỉ là ngoài miệng cũng không có nói cái gì, ngược lại là hỉ nhi tẩu cười ha hả mà hồi, thành tuấn là cái dạng này người sao. Năm đó ngươi bà nương sinh bệnh nhân ra còn trộm cho ngươi một con thỏ cho ngươi bà nương bổ thân mình, quay đầu lại thành tuấn cấp nương đánh cái chiếc khiếp, này trong thôn ai không biết. Ta này không phải nói dỡn sao. Này trong thôn nhà ai không có thừa quá thành tuấn ca tỉnh ta chỉ là hỏi một chút thôi. Hỏi kia nam tử ngựa ngùng mà gãi đầu, tẩu tử đừng trách tội à, nếu thực sự có chuyện gì tìm chúng ta hỗ trợ thì tốt rồi. Sẽ không, sẽ không. Hoàng tiểu xảo vội xua tay, nàng không nghĩ tới nguyên lai còn có như vậy vừa ra đâu. Bất quá thật đúng là không nghĩ tới thành tuấn ca nguyên lai đã sớm bắt đầu thu mua nhân tâm. Con hảo trên đường cũng không có gặp được vài người. Hoàng tiểu xảo các nàng sau khi trở về cùng hỷ nhi tẩu ước hảo buổi chiều đi ra ngoài thời gian sau liền bắt đầu nấu cơm. Buổi sáng ăn khoai lang đỏ căng không được bao lâu bụng liền sẽ đói, chính mình không ăn còn có thể hài tử cũng không thể đi theo chính mình không ăn. Mầm nhi, ngươi không cần ăn như vậy nhiều quả hồng, chờ lát nữa ăn không ngon. Lại ăn ngon đồ vật cũng không thể một lần ăn nhiều, ăn nhiều chờ lát nữa bụng dễ dàng không thoải mái. Nương, ta đã biết, ta liền ăn một cái. Cái khác lưu trữ cho người làm ăn ngon. Nương, lần trước làm giòn quả hồng hiện tại có thể làm sao? Có thể làm nói ta giúp nương tạp quả hồng. Nàng nhớ rõ lần trước nương chính là làm như vậy. nha của chúng ta mầm nhi thật hiểu chuyện, sẽ giúp nương làm việc. Hành, vậy ngươi giúp nương tạp đi, cẩn thận một chút. Người một nhà ai bận việc lấy, lại cho người ta một loại vô cùng ấm áp hạnh phúc cảm. chương 123 tái giá. Hai ngày thời gian xuống dưới, Hoàng Tiểu xảo các nàng hái được vài cây quả hồng, hoặc nhiều hoặc ít thêm lên cũng có vài gánh chịu. Về hò giờ tờ về ban ngày các nàng trích quả hồng, ban đêm Hoàng Tiểu xảo một nhà liền ở nơi đó mân mê kia yêm chế quả hồng. Có hỷ nhi tẩu các nàng lấy tới thùng gỗ, hơn nữa tưởng thành tuấn hắn cấp làm, các nàng tổng cộng làm 26 thùng quả hồng đem trong phòng đôi đến chặt chặt chẽ chẽ, liền dư lại một cái đường nhỏ có thể đi lại. Hoàng tiểu xảo nhìn liền hôn mê. Nhiều như vậy thùng đặt ở một cái trong phòng, lại như thế nào cũng vẫn là có kia cổ hương vị, nghe một lát thật không có cái gì vấn đề, này nghe lâu rồi còn có phải hay không như vậy dễ chịu. Hoàng tiểu xảo nhăn lại cái mũi, tính hôm nay buổi tối liền tạm chấp nhận ngủ đi, ngày khác nhất định phải muốn phòng ở cấp cái lên, làm điểm cái gì đều phải cùng những cái đó cùng nhau đi vào giấc ngủ cảm giác thật sự hảo. Tưởng thành tuấn trong lòng cũng không phải đặc biệt dễ chịu, nhìn nhìn ngủ hai mẹ con cuối cùng nhẹ nhàng rời giường. Nửa đêm hoàng tiểu xảo trở mình phát hiện bên người trống trơn, nàng xoa xoa mắt thoáng tỉnh tỉnh thần sau đó sờ soạn một chút này giường là băng băng, sau đó nghe bên ngoài vụn vật lách cách lang cang thanh âm, trong lòng có cái ý tưởng. Nàng giúp bên cạnh tiểu nha nhi dịch dịch chân sau đó cũng rời giường. Chính là thực bi thôi chính là chưa từng có khởi qua đêm nàng căn bản không thích hứng này hắc ám. Sau đó lập tức đá tới rồi đặt ở một bên thùng gỗ thượng, tia toan sảng làm nàng lệ dòng chạy đi. Nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng vang, tưởng thành tuấn dừng một chút, nghị nghị không yên tâm vẫn là cầm lấy ngọn đến mở cửa, vừa vào mắt liền thấy hoàng tiểu xảo khỏe mắt lué lệ quang cong eo che lại chính mình chân. hắn chạy nhanh quá khứ đem nàng ôm ngồi ở trên giường, đây là làm sao vậy? Không chút suy nghĩ liền phải cởi nàng dạy. Không cần không có việc gì, không cẩn thận đá thùng lên rồi. Hiện tại không có việc gì. Hoàng tiểu xảo bắt lấy hắn tay, đều đã chê thế này ngươi như thế nào còn không ngủ. Nhà này phóng nhiều như vậy thùng rốt cuộc vẫn là không có phương tiện, dù sao cũng dùng được với ta liền nghĩ làm nhà gỗ làm chất đống. Liên nàng kia thiếu tẩy một ngày tắm đều không được làm nàng tại đây trong phòng đãi thật sự ủy khuất nàng. Vậy ngươi liền không cần ngủ a Hoàng tiểu xảo thật đúng là không biết hẳn là nói như thế nào hắn hảo chỉ có thể bất đắc dĩ trận trắng mắt. Này quả hồng nhiều nhất phao cái ba bốn thiên thì tốt rồi, nhịn một chút thì tốt rồi. Cái nhà gỗ ta không phản đối, nhưng là nên nghỉ ngơi vẫn là muốn nghỉ ngơi, như vậy ngao thực dễ dàng ngao hư thân mình, vẫn là nói ngươi muốn cho ta chạy nhanh tái giá a Không được. Tưởng thành tuấn gắt gao ôm nàng eo, ta mới sẽ không làm ngươi tái giá. Nếu là muốn cướp đi nàng, có thể. Trước từ hắn thi thể thượng bước qua. Đến lúc đó ngươi ngao hồng rồi. Người đều không còn nữa còn luôn được đến ngươi nói chuyện sao. Hoàng tiểu xảo nói có sinh khí. Này kiếp trước bao nhiêu người thức đêm dẫn phát đột phát trái tim tắc nghẽn đột nhiên rời đi. Hắn này cả ngày đều không có dừng lại quá. Kêu lượng công việc đó là bao lớn. Hắn không bận tâm chính mình cũng muốn bận tâm một chút các nàng hai mẹ con đi. Yên tâm đi, sẽ không, ta mới luyến tiếp như vậy sớm liền rời đi các ngươi. Thường thành tuấn nhìn đột nhiên có điểm bi thương Hoàng tiểu xảo chạy nhanh ăn uổi. Ta đây hiện tại liền cùng ngươi cùng đi ngủ, được không? Đó là ngươi nói. Hoàng tiểu xảo ba nháy mắt, kia cũng không phải là ta bước ngươi Nga. Đúng vậy, là ta chính mình nói. Ngươi chưa ngủ, ta mới vừa làm việc trên người xú đâu, đi tắm rửa một cái. chương 124 hối hận không kịp. Không được, không thể lập tức đi hướng, ngươi nghỉ ngơi một chút lại hướng. Hoàng tiểu xảo không biết như thế nào cùng hắn giải thích, như vậy đối thân thể không tốt. Hôm nay buổi tối cứ như vậy tạm chấp nhận đi. Tin tưởng cũng sẽ không so này một phòng phao quả hồng hương vị khó nghe. Tường thanh tuấn đành phải nghe theo nương tử, đem đồ vật thu thập một chút liền ôm tiểu nương tử ngủ đi. ân ơn, có nương tử đau lòng cảm giác thật tốt. Đại sơn thẩm tuy rằng không có cùng nhau làm việc, chính là trong lòng rõ ràng. Nghe nói hoàng tiểu xảo các nàng phải dùng thanh quả hồng làm thức ăn đều cảm thấy hảo thần kỳ, núi lớn thuốc xem đến xa nhất. Nếu liền quả hồng thật có thể làm thành thức ăn cầm đi bán, kia cũng là một chuyện tốt, như vậy chính là bọn họ không đem phương thuốc cho đại gia cũng có thể thu đại gia quả hồng đi làm, như vậy đại gia cũng thêm kiểm nhận nhập, tổng cung so quả hồng lạn ở trên cây hảo. Đột nhiên hôm nay nói không đi ngắt lấy quả hồng, sau đó nửa ngày đi qua cũng không có thấy bọn họ lại đây lấy tiền, này không nội sao. Sao như các nàng nói hôm nay không đi sao? Bà bà đúng vậy. Nàng nói hiện tại đã đủ rồi, thứ bậc một đám ra tới sau nàng mang đi ra ngoài nhìn xem, nếu bán đến hảo lại làm nhóm thứ hai. Thì nhi nghĩ hoàng tiểu xảo chính là nói như vậy, hơn nữa nàng hiện tại có ở thử dùng như thế nào thuộc quả hồng làm thức ăn, nếu làm như vậy ra tới liền sẽ thu đại ra quả hồng đi lên làm, cho nên quả hồng không thể một lần liền trích xong. Nàng thật sự nói như vậy. Núi lớn thúc không thể tin được hoàng tiểu xảo các nàng thật sự có như vậy tính toán. Nếu thật sự như vậy, như vậy thật đúng là chính là một kiện rất tốt sự, thật như vậy liền hảo. Hài tử nương ngươi chờ lát nữa qua đi nhìn xem, nhìn xem nàng có cái gì yêu cầu hỗ trợ tận lực giúp, thật lăn lộn ra tới đối trong thôn tới nói cũng là một chuyện tốt. kia còn dùng ngươi nói, ta nói này hai đứa nhỏ chính là hảo. Thanh tuấn đứa nhỏ này liền không cần phải nói, ngươi nói này xảo nhi hiện tại nói như vậy đó chính là này thức ăn các nàng kỳ thật cũng không cần gì tiền. Hiện tại nói đòi tiền kéo lên nhà của chúng ta kỳ thật là nhớ kỹ chúng ta mấy ngày nay tình đâu, nhân ra riêng đưa tiền cho chúng ta đâu. Đại sơn thẩm nếu đến bây giờ còn nhìn không ra hoàng tiểu xảo các nàng ý đồ vậy thật là sống ổng phí như vậy chút năm, nhìn xem, ta liền nói đứa nhỏ này là cái tốt, thành tuấn kia hải tử hào lâu cũng rốt cuộc tìm được một cái chi kỷ. Vậy ngươi thấy rõ ràng, chúng ta không biết ta. Núi lớn thúc không nghĩ tới điểm này. Hiện tại nghe như vậy vừa nói cũng là cái lý, đều chuẩn bị ra nhóm đầu tiên cũng chưa nói hỏi qua lấy bao nhiêu tiền. Này không phải đưa tiền cho bọn hắn ra kia vẫn là cái gì, chỉ là không hảo thừa nhận chính mình không bà nương thấy rõ. Ngươi chờ lát nữa cấp đưa hai lượng bạc qua đi, ngày đó nghe bọn hắn nói nhà này chăn bông gì đó đều không có, nhà này mới vừa phân sợ là dầu muối gì đó cũng không có, làm cho bọn họ quá hai ngày họp trợ thời điểm đi mua. Chút đi. hành. Ta đã biết, ta chờ lát ngưỡi trước đem trong nhà dầu muối cấp phân chút bọn họ. Vai thập niên lão phu thế nơi nào không biết chính mình ra nam nhân cái gì tính tình, đại sơn thẩm làm cho con dâu mặt vẫn là cho hắn lưu chữ mặt mũi. Cha mẹ chồng, kia trong nhà đồ ăn muốn hay không cho bọn hắn đưa lên chút, ta xem hai ngày này vội xảo nhi cũng không có lên núi liền trích rau dại trong nhà sợ là đưa cơm đều không có. Khi nhi biết chính mình cha mẹ chồng hảo tâm trạng tùy tiện mà nói ra. Đúng vậy, đồ ăn khẳng định muốn. Tốt như vậy nhi tử con dâu cũng không biết kia tưởng lão nhị một nhà là nghĩ như thế nào. Tận nghĩ cái kia tiểu nhi tử rét lạnh thành tuấn bọn họ tâm. Chiếu nàng xem a một ngày nào đó nàng sẽ hối hận. chương 125 lên núi đi. Hoàng tiểu xảo cũng không biết, nàng hiện tại chính vội vàng đâu. Bận việc hai ngày, trong nhà rau xanh không có một cây, mỗi ngày đều là khoai lang đỏ cùng cơm cái gì đều không có. Nếu là thay người khác khả năng liền sẽ nói, xuyên qua tới có cơm ăn còn như vậy nhiều ý kiến, phải biết rằng rất nhiều người xuyên qua tới kia chính là liền cơm đều ăn không được. Hảo đi, nếu lấy này một cái tới so, nàng thừa nhận nàng không nên, chính là vấn đề thượng nàng hiện tại xuyên địa phương không giống nhau à, mọi nhà đều là ăn cơm, hơn nữa nơi này người đều là loại lúa nước cũng không phải loại tiểu mạch cao lương gì đó, không ăn cơm ăn cái gì. Như vậy ăn tam cơm lúc sau. Hôm nay nghỉ ngơi nàng quyết định cái gì quả hồng bánh đều không làm trước, đầu tiên muốn đem trong nhà đồ ăn cấp loại thượng. Thường thanh tuấn nhìn hoàng tiểu xảo kia ăn mà không biết mùi vị gì bộ dáng liền biết nhà hắn nương tử không đồ ăn ăn không ngon. Hắn quyết định buổi chiều vào núi một chuyến nhìn xem có thể hay không cấp trong nhà thêm cái đồ ăn. Nghĩ vậy dạng hắn càng dụng tâm đi làm chính mình nhà gỗ. Hai ngày hắn đem phòng tắm cấp chuẩn bị cho tốt, hiện tại liền nghĩ lại là một cái phòng bếp. Vốn dĩ nghĩ vô cùng đơn giản làm liền hảo, hiện tại nhìn trong phòng kia hai mươi mấy người thùng, hắn quyết định muốn mở rộng, tự nhiên yêu cầu một cũng liền nhiều. Bất quá còn hảo hắn nghĩ không biết phải làm nhiều ít thùng gỗ chuẩn bị một cúng tương đối nhiều. Hai người đều có ý nghĩ của chính mình, sau đó ai bận việc đấy. Hoàng Tiểu Xảo ăn qua cơm sáng sau liền mang theo Tiểu Nha Nhi đi vào trước hai ngày chính mình thấy cây trúc địa phương. Chính mình trong nhà hiện tại không có mà chính là nhìn lần trước nơi đó rau xà lách mầm cũng không có địa phương loại, lần đó thấy thứ này nàng liền nhớ tới trước kia ở rau dưa công viên gặp qua thủy quản gieo trồng, nàng nghĩ thử một lần nhìn xem chính mình có thể hay không lấy cây trúc thay thế thủy quản làm một cái gieo trồng giá nhập ở trong sân, như vậy cũng dùng không. Nhiều lắm thiếu địa phương, ít nhất cũng có thể cho chính mình cung cấp một ít đồ ăn. Nàng mang theo tiểu nha nhi ở nơi đó dạo qua một vòng cuối cùng trọn hảo hai căn nhất chắc lịch, đao khởi đau lạ cây trúc tiết bay tán loạn theo răng rắc một tiếng, cây trúc chặt đứt, hoàng tiểu xảo thử kéo động, sức lực không đủ, sau đó hai mẹ con cùng nhau không ngừng dong đưa, rốt cuộc đem đặt tại mặt trên cây trúc cấp thay đổi xuống dưới. Chắt bỏ hai căn cây trúc sau, hai người ngươi một cây ta một cây kéo về nhà. Nay kéo trở về cũng vẫn là một cái đại công trình đâu, trước đâu Ngươi này trải qua đồng ruộng vườn không thể đem nhân ra cây nông nghiệp cũng bị thương, lại đến trải qua nhân ra nhà ở muốn quẻo vào ngươi rủ sao cũng phải tìm hào góc độ. Đối với hai cái thể lực không đủ người tới nói đó chính là một cái đại công trình. Cảm giác tựa như chạy cái mạ dạ tổng, hoang tiểu xảo cùng tiểu nha nhi rốt cuộc mang theo hai căn cây trúc đã trở lại. Kỳ thật cũng là vì tưởng thành tuấn rất xa thấy sau đó lại đây tiếp nhận mới nhanh như vậy. Trở lại trong viện. Hoàng tiểu xảo lấy tới ghế liền ngã xuống, thở hồn hện. mệt mỏi. Như thế nào cũng không gọi thượng ta. Tưởng thành tuấn cho nàng đảo tới một chén nước, lần sau này đó sống đã kêu thượng ta. Không phải xem ngươi vội sao. Nàng như thế nào không biết xấu hổ nói còn tưởng rằng chính mình có thể, nào biết cuối cùng lại mệt thành như vậy. Ngươi nghỉ ngơi một chút, ta nơi này thực nhanh, quay đầu lại ngươi muốn làm gì ta giúp ngươi. Rốt cuộc không bỏ được làm nàng mệnh. Có cái gì không thể làm liền cho ta, ta buổi chiều lên núi một chuyến, có lẽ là ban đêm không trở lại. Hoàng tiểu xảo vừa nghe nóng nảy, ngươi này êm đẹp lên núi làm cái gì? Này trong núi không giống các nàng khi đó sơn, cái gì hung mảnh dã thú đều cấp bắt đến không còn một mảnh, nơi này sơn ban đêm nguy hiểm. Ta nghĩ lên núi đi đánh con mồi, chương 126 hồ gỗ. Không được, lên núi có thể nhưng là không thể ở trong núi qua đêm. Ngươi một người nguy hiểm, có chuyện gì cũng không ai chăm sóc, ta không yên tâm. Hoàng tiểu xảo tưởng cũng không có tưởng cự tuyệt, nàng là một cái một vạn cái không muốn hắn đi mạo hiểm. Nhà này không có đồ ăn cũng liền mấy ngày nay sự, chờ trong nhà này quả hồng bán đi lúc sau chúng ta mua đồ ăn thì tốt rồi. Nàng biết chính mình kiểu khí làm hắn đau lòng, chính là đồng dạng hắn đau lòng chính mình, chính mình đồng dạng cũng đau lòng hắn. Không có việc gì, ngươi yên tâm. Ta trước kia không cũng thường xuyên như vậy lên núi. Có cái như vậy dính chính mình nương tử là hảo đâu vẫn là không hảo đâu. Tưởng thành tuấn trong lòng ngọt ngào. Ngươi nếu không yên tâm ta đi tìm sư phó bồi ta cùng đi. Hoàng tiểu xảo biết hắn nói chính là cái kia dẫn hắn cùng nhau săn thú lao thợ săn. Suy nghĩ một chút gật đầu. Có thể, bất quá ngươi đáp ứng ta nhất định phải bình an trở về. Nếu ngươi dám rớt một cây tóc, hừ hừ tiểu tâm ta về sau không để ý tới ngươi. Hoàng tiểu xảo sẽ thỏa hiệp đó là bởi vì tiểu nha nhi, thật vất vả thanh nhuận một ít chút nàng lại gầy xuống dưới, hai tử còn ở trường thân thể không thể tại đây ngao. Lại đến có người cùng đi nàng cũng yên tâm một ít. Được rồi, yên tâm, ta biết đến. Tường thanh tuấn liên tục gật đầu, ta hiện tại trước đem trong nhà sự vội xong, sau đó ngươi nhìn xem nơi nào muốn hỗ trợ sau đó ta làm lại đi. Hành, ngươi vội ngươi ta đi giúp ngươi chuẩn bị chút ăn. Nay vào trong núi mặt cũng không biết khi nào ra tới khẳng định sẽ đã đói bụng, nghĩ hai cái đại nam nhân ở trong núi muốn ăn khẳng định nhiều. Hoàng tiểu xảo có nóng nội, tâm niệm niệm nghĩ dùng như thế nào hiện có khoai lang đỏ cơm cho bọn hắn làm ăn. tưởng thành tuấn trong lòng vui tươi hấn hở, làm việc cũng hăng hái. Lấy tới cọc gỗ một đám ấn kế hoạch gõ tiến trong đất, sau đó lại từng khối đinh thượng tấm văn gỗ. Tuy rằng thực lao lực, nhưng là tốc độ vẫn là rất nhanh, bốn phía thực mau liền làm tốt. Hiện tại duy nhất thiếu chính là nóc nhà. Hoàng tiểu xảo đi tới nhìn nhìn, nếu không đem mặt trên đều đinh thượng tấm ván gô đi, sau đó chờ ngươi ngày mai trở về lại rửa gần bên này đánh thượng cọc làm nóc nhà, phía dưới làm bệ bếp thì tốt rồi, chỉ cần mặt trên không mưa rột thì tốt rồi. Nay phong ở liền dùng tới phóng quả hồng đi. Nay phong bếp một làm làm thượng tường còn dễ dàng cháy, nay không làm nóc nhà không làm tường này quả hồng đặt ở nơi này nàng cũng không yên tâm. Bụng người cách một lớp ra, người này vì tiền tài rất nhiều thời điểm có thể làm ra vượt quá ngươi tưởng tượng sự tình. Hảo, Tường thanh tuấn cũng có loại suy nghĩ này, cứ như vậy tốc độ thực mò đem mặt trên cũng đinh thượng, sau đó làm tới cửa, này một gian vuông bức hộp gỗ liền làm ra tới, đối chính là một cái hộp gỗ. Hoàng tiểu xảo nhìn kéo kéo khoe miệng, Hảo quay a, chính là cố tình nói không nên lời quái ở nơi nào. Bất quá sợ cũng không có nhân ra là cái dạng này xây nhà đi, liền cái cửa sổ đều không có, tính, chắp vá dùng đi, chờ có tiền chúng ta cái cái gạch xanh phòng. Hảo, nay phòng bếp ta ngày mai trở về lại làm, ngươi nhìn xem ngươi cây trúc phải dùng tới làm cái gì, ta hiện tại cho ngươi làm hảo. Tưởng thành tuấn đem hoàng tiểu xảo nói một câu một câu đều nhớ đến trong lòng đi. Nga, ngươi đem chúng nó chém thành như vậy trường như vậy lớn lên một đoạn. Sau đó ở đem một mặt mổ ra tiểu bộ phận là được, tốt nhất lời nói có thể ở dưới đánh một ít động, sau đó ta ở bên trong bỏ vào bùn đất liền có thể dùng để trồng rau. Đến lúc đó ngươi giúp ta làm cái giá đem này đó cây trúc một cái một cái giá lên dùng địa phương liền ít đi. Nay phong ở tuy rằng không có bên kia hảo, chính là thắng ở sân đủ đại. chương 127 nhận thân Nghe xong Hoàng tiểu xảo thuyết minh, tưởng thành tuấn thực mau làm tốt một cây, là như thế này sao? Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Hoàng tiểu xảo nhìn một chút, tiêu to bằng miệng chén cây trúc khai lúc sau bên trong vẫn là rất thâm có thể trang không ít bùn đất. Lúc này nàng yên tâm nhiều, ngươi lại cấp nhiều làm mấy cái. Các ngươi đây là đang làm cái gì à? Đại sơn thẩm cùng tiếu tiếu lại đây, khủy tay còn vượt một rổ đồ ăn, rất xa liền thấy hai người hòa ở bên nhau. Thẩm ngươi đã đến rồi, tiếu tiếu cũng tới. Hoàng tiểu xảo chạy nhanh đón nhận đi. đầu tử Đây là ta mới vừa ở trong đất cho ngươi trích đồ ăn. Tiếu tiếu đem rổ vói qua, ta đi tìm mầm nhì chơi. Hoàng tiểu xảo cầm bị tắc lại đây đồ ăn dở khóc dở cười, đây là lo lắng nàng không cần sao. Yên tâm, đổi trước kia, nàng khẳng định là vì lòng tự trọng gì đó như thế nào cũng sẽ không muốn, chỉ là hiện tại sẽ không. Lòng tự trọng gì đó có thể ăn sao? Không thể đi. Nếu không thể vì cái gì muốn cho hài tử đi theo chính mình chịu khổ. thẩm cảm ơn các ngươi. Thầm con muốn cảm ơn các ngươi, như vậy đưa tiền cho chúng ta. Đại sơn thẩm trách cứ nhìn Hoàng Tiểu Xảo, ngươi A, liền thẩm cũng dám chê bùa. kia vẫn là sợ thẩm các ngươi không đồng ý sao, hơn nữa ngươi cũng biết không nương ngươi thế bên kia đảo thời điểm còn không biết rằng đâu. Dù sao suy bụng ta ra bụng người, người đối nhà nàng người hảo nàng đối người hảo. Đây là nàng làm người cơ bản nguyên tắc. "Hảo, biết ngươi có lý." "Hành, lúc này đây Thẩm liền thừa các ngươi tỉnh, lần tới cũng không thể bộ dáng này." Hoàng tiểu xảo cùng Đại Sơn Thẩm Hàn Huyên một hồi lâu, đồng thời cũng xuất phát từ nội tâm đem kế hoạch của chính mình cùng nàng nói, "Thẩm a, này không dối gạt ngươi, ta này một người phú kia không phải phú, toàn thôn người phú đây mới là phú." "Ta a cái gì, đều không có." Này đầu hóc không biết quăng ngã hỏng rồi vẫn là không có quăng ngã hư. Ngươi nói người này sao một chút cũng không nhớ rõ. Chính là chính mình thân thế cũng không nhớ rõ. Nhưng này trong đầu làm thức ăn loại đồ vật nhưng vẫn nhớ rõ rành mạch. Ngươi xem này đều gả lại đây. Không đều nói lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó sao. Ta cũng là một lòng tưởng đem nhà này cấp lộng lên. Có thể mang lên hương thân cùng nhau kia đương nhiên là tốt nhất bất quá Người đứa nhỏ này à, tâm quá thiện. Thẩm cùng ngươi nói: "A, ngươi này xem người đi a, không cần đối bất luận kẻ nào đều đào tim đào phổi." Bụng ngươi cách một lớp ra, "Có cái gì ngươi tin được Thẩm?" Ngươi liền hỏi Thẩm. Đại Sơn Thẩm đã không biết như thế nào đi hình dung chính mình nội tâm cảm thụ, tốt như vậy hài tử nàng nhất định phải chăm sóc chút. "Kia có cái gì a, ta như thế nào sẽ không tin Đại Sơn Thẩm ngươi đâu, ta chính là đem ngươi đương nương xem a." Đây là Hoàng tiểu xảo thiệt tình lời nói. Cha mẹ mất sớm nàng thiệt tình cảm thấy Đại Sơn thẩm tựa như nương giống nhau đối nàng hảo. Thầm, ngươi đừng nóng giận a, ta nói đều là thật sự. Đối với ngươi ta cảm giác gì đó thân thiết tựa như nương giống nhau. Mỗi lần ngươi rất tốt với ta hảo đều tưởng rất nước mắt, không biết như thế nào mà dù sao ta cũng nói không nên lời sao lại thế này. Ân, đó là bởi vì chính mình từ nhỏ thiếu tình thương của cha, tình thương của mẹ. Thầm lại như thế nào sẽ sinh khí, thầm cao hướng đâu? Tường Thanh Tuấn cũng ở một bên vì Hoàng Tiểu xảo cao hứng, hắn biết thím người thực hảo chính là như vậy đối xảo Nhi thật đúng là không có. Hắn trong lòng hiện lên một cái ý tưởng, xảo Nhi, dù sao ngươi lúc trước cũng nói ngươi không có thân nhận, nếu không ngươi nhìn xem thẩm có đồng ý hay không nhận cái thân bái, muốn thẩm nguyện ý này không ngươi cũng có nhà mẹ đẻ. Nhận thân, Hoàng Tiểu xảo cùng Đại Sơn thẩm ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tựa hồ đều không có nghĩ tới vấn đề này. Trưng 128 trong lòng có ngươi. Nay hảo à, Đại Sơn Thẩm đột nhiên trụ đuổi trầm trồ khen ngợi, ta trở về cùng ngươi thúc nói nói, sau đó chúng ta tìm cái nhật tử đem việc này cấp định rồi. Đứa nhỏ này đầu chính mình Duyên Đại Sơn Thẩm cũng rất là cao hứng, nàng như vậy làm hoàng tiểu xảo trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Thẩm thật sự đồng ý. Nếu có thể thân càng thêm thân kia đương nhiên là tốt nhất, cứ như vậy chính mình ra có người chăm sóc. Thứ hai mang theo bọn họ cùng nhau làm cũng là không có người dám nói cái gì nữa. Như thế nào không đồng ý, thầm liền tiếu tiếu như vậy một cái nữ nhi, lại thêm một cái nữ nhi có cái gì không cao hứng, lại nói tiếp ta còn là bạch nhặt một cái lớn như vậy nữ nhi đâu. Sao nhi, thầm các ngươi đừng nóng vội người này ở chỗ này cũng sẽ không chạy, chuyện này chúng ta từ từ tới không nội. tưởng Thành Tuấn nhìn hai người nói phong chính là vũ hận không thể lập tức liền tương nhận bộ dáng liền buồn cười. Việc này thẩm phải đi về cùng thúc còn có rất là ca bọn họ nói đi, nói nữa xác định xuống dưới sau cũng không thể lập tức nhận, cũng phải đi tìm nhật từ đâu. Tuy rằng nói chính mình ra nghèo chính là cũng không thể như vậy tùy tùy tiện tiện nhận hạ cái này thân, lễ nghĩa vẫn là phải làm toàn. Xem ra chính mình lần này lên núi muốn nỗ lực chút mới được, làm nhà mình nương tử thể thể diện diện nhận hạ cửa này thân. Thanh Tuấn nói đúng, quay đầu lại ta cùng bọn họ nói đi. Ai nếu không nguyện ý nàng liền cùng ai cấp? Đại sơn thẩm đi rồi, hoàng tiểu xảo lúc này mới nhảy ra trong rổ đồ ăn chuẩn bị tẩy thượng chút dưa chưa thêm cái đồ ăn, chính là không có nghĩ tới này đem đồ ăn một lấy ra tới, chỉ thấy phía dưới phóng hai cái vại phân biệt trang du cùng mối còn có một cái tiểu bố trong bao mặt còn phóng một ít tiền. Thành Tuấn ca, ngươi nhìn xem, hoàng tiểu xảo lại một lần bị cảm động. Ngắn ngủn mấy ngày hoàng tiểu xảo cảm thấy chính mình thể nghiệm xong rồi nhân gian nhân tình ấm lạnh. Tưởng thanh tuấn cũng không nghĩ tới bên trong sẽ phóng nhiều như vậy đồ vật, chấm tư một chút, nhận lấy đi, coi như là bọn họ nhập bọn sinh ý tiền, không lấy bọn họ tâm bất an, chờ đồ vật bán ra lại cùng tiền biếu cùng nhau còn cho bọn hắn thì tốt rồi. Có dầu muối này liền dễ làm sự. Sao hạ đồ ăn sau? Hoàng tiểu xảo lại đem mới vừa làm tốt cơm xoa tạo thành bánh bột ngô lại phóng tới hỏa thượng hong khô sau đó lại phóng tới du tạc, tạc đến kim bạch kim bạch liền vớt lên cách dù giòn giòn tạc mệ bánh thì tốt rồi, nàng nếm một chút hương vị cũng không tệ lắm, chính yếu chính là loại phóng. Nay tạc mễ bánh kỳ thật dùng gạo nếp tới làm đó là tốt nhất, chỉ là hiện tại các nàng không có điều kiện này chỉ có thể tạm chấp nhận. Khi còn nhỏ mãi mãi thích nhất ở năm gần đây quan khi trưng gạo nếp làm ở rượu, sau đó đều là nhiều trưng một ít xoa tạo thành bánh sau đó phóng tới dưới ánh mặt trời phơi nắng mấy ngày, chờ làm thấu cùng ăn tết làm ru rác gì đó cùng nhau tạc, xốp giòn xốp giòn ăn rất ngon. Ăn qua cơm trưa, tưởng thành tuấn đi ra ngoài một chuyến, nói là đi cùng lao thợ săn ước thời gian, không có bao lâu liền đã trở lại. Cùng đại thúc nói tốt, ngươi yên tâm đi. Thái dương xuống núi trước chúng ta liền xuất phát. Hoàng tiểu xảo xem thời gian còn đã sớm đem hắn đuổi trên giường ngủ đi. Này sống ngày mai trở về ngươi lại làm, chạy nhanh ngủ đi thôi. Này ban đêm ở trong núi háo tinh thần đâu. Tường thành tuấn biết Hoàng tiểu xảo lo lắng cho mình, vì làm nàng an tâm cũng liền ngoan ngoãn nghe lời ngủ đi. Thật đúng là đừng nói một giấc ngủ dậy phát hiện cả người tinh thần nhiều. Thừa dịp còn có chút thời gian tới tới lui lui đem những cái đó thùng đều dọn đến nhà gỗ tử. Xào nhi, ta này muốn ra cửa, ban đêm ta muốn không trở về, ngươi liền sớm chút ngủ, muốn muốn con hảo. Nàng không yên tâm chính mình lên núi, hắn làm sao từng không lo lắng nàng mang theo hải tử ở nhà. Trong lòng có ngươi tắc không chỗ không ở. chương 129 quăng ngã dưới giường đi. Cứ như vậy lúc trạm vạng tưởng thành tuấn mang theo chính mình cung tiễn, đâu còn có hoàng tiểu xảo cấp chuẩn bị tay lại vào núi đi. Có thể là mấy ngày nay thói quen hai người ở bên nhau. Đột nhiên hắn không ở cảm giác cả người đều không tốt. Hoàng tiểu xảo vỗ vỗ chính mình mặt, hoàng tiểu xảo đánh lên tinh thần tới, hắn chỉ là đi một ngày mà thôi. Không đúng, chính xác tính lên còn không có một ngày đâu. Khi nào chính mình cũng biến thành cái loại này có tình uống nước no người. Không được, không được, như vậy không được. Hoàng tiểu xảo làm chính mình đánh lên tinh thần tới, nghe theo tưởng thành Tuấn nói sớm tắm rửa ăn cơm ngủ. Nhưng này ban đêm chính là như thế nào lăn qua lộn lại chính là ngủ không được. Tổng lo lắng ở trong núi mặt tưởng thành tuấn, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc khi nào mệt đến ngủ rồi. Dù sao một giấc ngủ dậy tưởng thành tuấn đã đã trở lại. Đã tỉnh, ta làm tốt cơm, ngươi tẩy tẩy liền ăn đi. Tưởng thành tuấn đau lòng mà nhìn nàng, cái này làm cho hắn nhớ tới buổi sáng trở về sự. Mang theo đánh tới hai chỉ gà rừng cùng một con thỏ hoang về đến nhà. Rất xa thấy Tiểu Nha Nhi một người ở trong sân ngồi, còn trước kia xảo Nhi đi giặt quần áo, nào nghĩ đến vừa vào cửa Tiểu Nha Nhi liền lôi kéo chính mình, cha, nhẹ một chút, nương còn đang ngủ đâu. Lời này đem hắn hoảng sợ, phải biết rằng xảo Nhi chính là mỗi ngày cơ hồ đúng giờ rời giường người, lại ngủ nướng cũng sẽ không mặt trời đã cao canh ba còn không dậy nổi giường, người nương thân mình không thoải mái sao. Hắn đem trong tay đồ vật hướng cửa phòng một phóng liền phải đi vào. không phải, Nương là ngày hôm qua ban đêm lo lắng cha ngủ không được. Tiểu Nha Nhi lôi kéo hắn góc áo, "Cha, ngươi vẫn là đi trước xúc rửa một chút lại vào đi thôi." Tưởng Thành tuấn túi đầu nhìn xem chính mình, "Quả nhân giờ, ngươi xem ngươi nương, ta đi một chút sẽ về." Tiểu Nha Nhi nhìn chính mình tránh ra cha, trong lòng có điểm điểm ghen, "Cha có nương lúc sau không đau chính mình, liền lo lắng nương cũng không có nghĩ mầm nhi ta còn không có ăn bữa sáng đâu." Đương nhiên cũng liền ngẫm lại thôi. Tiểu Nha Nhi đối hiện tại nương thích chứ, nương cũng đối nàng thực hảo, cho nên tính có nương đối nàng hảo, khiến cho cha đối nương hảo đi, như vậy nàng cùng nương đều có nhân ái. tưởng thành tuấn hướng hảo tắm trở về thấy Tiểu Nha Nhi lúc này mới hỏi, nương còn không có rời giường ngươi còn không có ăn cơm đi, đói bụng không, cha nấu cơm cho ngươi. Tuy rằng nói cha làm được đồ ăn không thể ăn, Tiểu Nha Nhi vẫn là gật đầu đồng ý, bởi vì nàng thật sự hảo đói bụng. Cha lại không trở lại nàng liền phải chính mình nấu cơm ăn. Ngươi đã trở lại. Hoàng tiểu xảo một đốn, sau đó bụng mặt. Thiên A, nàng này rốt cuộc là ngủ đến nhiều văn A. Đông nốc này có cái gì ngượng ngủng, lại không phải người ngoài. tưởng thanh tuấn đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, lần tới nhưng không cho như vậy, không đều nói không cần lo lắng cho ta sao. Hoàng tiểu xảo vươn tiểu nắm tay nhẹ nhàng đập vào hắn trước ngực, liền ngươi sẽ nói. Chẳng lẽ ngươi đi ra ngoài còn không lo lắng chúng ta ở nhà A. Nếu dám nói không lo lắng nàng sẽ suy xét muốn hay không hành hung hắn một đốn, bởi vì ở nàng ý tưởng nếu không phải bởi vì đem hắn đặt ở trong lòng lại như thế nào sẽ lo lắng hắn? Trái lại hắn không lo lắng các nàng, đó có phải hay không hắn không đem các nàng để ở trong lòng? Tường thành tuấn không lời gì để nói, bởi vì nàng nói đều là lời nói thật, người ở sơn ở hắn tâm không có một khắc không nghĩ nàng cùng hài tử. Hận không thể sớm một chút bay trở về bồi ở các nàng bên người. Nháy mắt trong phòng bị ái vây quanh. Không cần, ta còn không có rửa mặt. Hoàng tiểu xảo phục hồi tinh thần lại cuốn quýt đẩy ra muốn thỏ qua tới. Trước 130 bắt ta ca. Sau đó tưởng thành tuấn bi thôi ném tới dưới giường đi. Toàn bộ trường hợp tức khắc xấu hổ. Hoàng tiểu xảo đỏ mặt toàn trong ổ chan. Quá mất mặt, có hay không? Có hay không? Ta trước đi ra ngoài, người lên ăn cơm đi bằng không cơm lệnh. Tưởng thành tuấn còn không có đi ra ngoài, liền nghe thấy được tiểu nha nhi tiếng khóc tiếng gạo. Không thể lấy, không thể lấy, ô ô ô Tưởng thành tuấn chạy nhanh đi ra ngoài, hoang tiểu xảo cũng sợ tới mức vội vàng mặc vào áo khoác đi ra ngoài. Chỉ thấy tiểu nha nhi gắt gao ôm dương thúy hoa đùi, dương thúy hoa vươn chân liền tưởng hướng tiểu nha nhi trên người đã tới, tưởng thành tuấn giận cực, người dám. Còn không có chờ hai người hoàn hồn, Bên cạnh liền vụt ra một bóng hình đem dương Thúy Hoa thật mạnh phá khai. Dương Thúy Hoa không bố trí phòng vệ, mập giả tạo thân mình cơ cơ không đứng ngã ngồi trên mặt đất, trong tay còn gắt gao cầm kia chỉ thỏ hoang. Bóng người kia chính là Hoàng Tiểu Xảo, phân ra lúc sau nàng càng không lo lắng các nàng, này không tới cửa tìm các nàng phiền toái đói chết nàng cũng nhận, này hếm đẹp cư nhiên lại theo dõi các nàng ra. Đâm Dương Thúy Hoa đồng thời nàng vườn tay kéo lại Tiểu Nha Nhi, theo sau lớn tiếng kêu lên, bắt ta Bắt tạc à? Người muốn mặt thụ muốn ra, nếu nhân ra đều không biết xấu hổ, hoàng tiểu xảo cũng không khách khí. Hiện tại nàng một bụng khí, trộn các nàng đồ vật còn có lý, còn dám thương nàng mầm nhi đây là muốn chết sao. Nghe nói có tạc trở về nghỉ ngơi đều chạy nhanh chạy ra. Thêu la cái gì, là ta a Dương Thúy Hoa bị hoảng sợ, cũng không nhớ lì lợm la liếm chạy nhanh đứng lên nói cho hoàng tiểu xảo là người một nhà. Hoàng tiểu xảo nơi nào quản nàng là ai? Đại gia mau xem à, có tặc trộm nhà của chúng ta đồ vật à, nàng ngón tay dương thúy hoa trên tay thỏ hoang làm mọi người xem, thiên không lý à, ông trời ngươi như thế nào như vậy đuôi mù làm người như vậy khi dễ nhà của chúng ta, nhà này phân đến bất công còn chưa tính, trong nhà một cây đồ ăn đều không có đều đoạn đồ ăn hai ngày, này làm ra giàn mãi mãi đại bá mẫu không đau lòng chúng ta còn chưa tính, hài tử cha liều chết lên núi đánh cái thỏ hoang trở về thêm đồ ăn cấp hài tử bổ bổ. Hôm nay giết đều không buông tha, thừa dịp hài tử một người ở cư. Nhiên lại đây trộm, bị hài tử phát hiện còn tưởng đá hài tử. Ta đáng thương mầm nhi như vậy tiểu nơi nào chịu được ngươi này một đã a. Nay hoàng tiểu xảo một nhà hai ngày này quá chính là ngày mấy trụ bên cạnh ai không biết a, lúc này thấy Dương Thúy Hoa trong tay còn cầm thỏ hoang đâu. Người này thật đúng là không biết xấu hổ a. Tiểu Tâm Thiên Thu nàng. Các ngươi nói cái gì a? Dương Thúy Hoa không nghĩ tới Hoàng tiểu xảo sẽ như vậy, chính là tưởng Thành Tuấn cũng không nghĩ tới, bất quá hắn không có cho rằng Hoàng tiểu xảo làm sai, hắn là nam không hảo đi đánh nàng bằng không vừa mới ném nàng này động tác liền chính mình làm. Lão nhị, ngươi không nhìn người bà nương này đều nói chính là nói cái gì, này cái gì kêu trộm, các ngươi còn có lý tóm được thỏ hoang cũng không lấy lại đây cấp cha mẹ bổ bổ thân mình, mầm nhi còn nhỏ bổ cái gì? Dương Thúy Hoa còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Hoàng Điểu sảo nổi giận, Dương Thúy Hoa, ta kêu ngươi một tiếng đại tẩu không đại biểu vẫn luôn làm ngươi khi dễ, ngươi trộm đồ vật đánh người còn có lý, cũng không nhìn xem ngươi hiện tại đứng ở ai trong viện, muốn trước kia không phân ra ta khả năng không có cách nào, hiện tại phân ra ngươi không hỏi liền lấy tức vì trộm, hảo hảo hảo, các ngươi liền thấy này cha con hai vẫn luôn nhường các ngươi coi như chúng ta dễ khi dễ đúng không? Mọi người đều thấy, nơi cầm chính là nhà của chúng ta Thỏ Hoàng. Ngươi không nhận đúng không, ta báo quan đi, ta thật đúng là không tin trên đời này không vương pháp. chương 131 thay đổi một người. Hoàng Tiểu Xảo không có một chút nói dợn ý tứ, xoay người nhìn tưởng Thành Tuấn, Thành Tuấn ca, này quan ta là báo định rồi, ngươi dẫn ta đi, chúng ta không thể làm người như vậy khi dễ tới cửa, không thể làm chúng ta nữ nhi chịu ủy khuất. Tiểu Nha Nhi vừa nghe đến lời này, nước mắt nháy mắt rơi xuống. Vẫn luôn ở hoàng tiểu xảo bên người trang đáng yêu nàng trưởng thành sống đâu, đột nhiên có cái nương như vậy đau chính mình nàng thiệt tình yêu cái này nương, nương. Hoàng tiểu xảo ôm tiểu nha nhi nước mắt đều ra tới, đau lòng à, mầm nhi không sợ, nương cho ngươi làm chủ, nương sẽ không làm người lại khi dễ ngươi. Khả năng hoàng tiểu xảo mới vừa nói ra báo quan lời này khi mọi người đều cảm thấy nàng xem thường mọi chuyện, lại nói như thế nào cũng là thân nhân. Chính là nhìn các nàng hiện tại ôm khóc ở bên nhau, lòng có loại nói không nên lời đau lòng, nếu không phải kia gia đình quá mức lại như thế nào sẽ chọc đến nhân gia như vậy đâu. Càng đau lòng chính là tưởng thành tuấn, nhìn hoàng tiểu xảo kia ẩn nhận nước mắt mặt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình hảo vô dụng, mấy năm nay vẫn luôn giáo mầm nhi nhường nhịn nhưng cũng không có làm cho bọn họ thỏa mãn quá. Hảo, ta mang người đi. Đi cái gì đi, người cái này không có lương tâm đồ vật. Sớm biết rằng như vậy lúc trước ta như thế nào liền không bóp chết ngươi. Trương Tam Hoa ở trong đám người vọt ra, đứng ở tưởng thành tuân trước mặt ngón tay chỉ vào mùi hăn mắng. Này thỏ hoang là ta làm nàng lấy như thế nào làm, ta sinh ngươi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy ngay cả ngươi này một cái con thỏ đều ăn không được. Đúng vậy, ta cũng kỳ quái ngươi lúc trước như thế nào liền không bóp chết ta đâu, ít nhất như vậy ta liền sẽ không làm ta hại tử tùy ý các ngươi khi dễ. Mấy năm nay ta đối với các ngươi còn chưa đủ hảo sao. Tường Thành Tuấn đột nhiên giống thay đổi một chút người dường như, ánh mắt sắc bén nhìn Trương Tam Hoa, xem đến nàng hoàng hốt. Này rõ ràng chính là chính mình không đúng rồi, ngươi liền nhận cái sai đem con thỏ còn cho các nàng. Thành Tuấn cùng xảo nhi này hai hài tử cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi, như thế nào liền một hai phải nháo thành bộ dáng này đâu. Một vị thuốc xem bất quá đi nói. Không, ta tán thành xảo nhi đi báo quan. Bằng không thật đúng là khi chúng ta xảo nhi là không có nhà mẹ đẻ người. Đại sơn thẩm ở nhà vừa nghe nói xảo nhi bên này đã xảy ra chuyện, chạy nhanh kêu lên người trong nhà liền xông tới, ai dám khi dễ nữ nhi của ta ta cùng nàng không để yên. Nàng vội vàng xông tới đem hoàng tiểu xảo hộ thân sau, không có việc gì, thẩm ở chỗ này. Làm cho nhiều như vậy thiếu tưởng thành tuấn không hảo đem hoàng tiểu xảo mang lại đây hống, nhưng đại sơn thẩm không có cái này cố kỵ Ngày hôm qua trở về nàng đem nhận hoàng tiểu xảo vì con gái nuôi sự vừa nói, người trong nhà đều đồng ý, nàng tự nhiên cũng liền đem hoàng tiểu xảo đường nữ nhi nhìn. Núi lớn tẩu ngươi ăn ngốc ngươi đi, nàng như thế nào biến thành người nữ nhi? Trương Tam Hoa chính là hận thấu đại sơn thẩm, nhà của chúng ta sự như thế nào mỗi một hồi đều có ngươi thân ảnh, ngươi đây là ăn no trống có phải hay không? Đúng vậy! Thậm chính là ăn ngốc mới có thể cấp một phân ra nghĩ chúng ta không có địa phương nấu cơm cho chúng ta đưa cơm, nàng chính là ăn no mới nghĩ chúng ta không có đồ ăn cho chúng ta đưa đồ ăn, đưa dù đưa muối, nàng chính là trống mới có thể nghĩ nhà của chúng ta không có tiền này phân ra cái gì không có cho chúng ta đưa tiền đặt mua đồ vật. Tường thanh tuấn lạnh lùng nói, làm người nhà các ngươi làm cái gì mới vừa đuổi ra đảm đương thiên liền không cho chúng ta lại đi vào tắm rửa nấu cơm. Cứ như vậy nhìn nhà của chúng ta hai ngày liền một cây đồ ăn đều không có, ta thật sự rất muốn hỏi các ngươi thật là ta cha mẹ sao. tưởng thành tuấn đột nhiên thay đổi làm đại gia dọa tới rồi, cảm giác nháy mắt thở không nổi, có loại uy áp ở, làm đại gia giống đối mặt đại nhân vật dường như. chương 132 nhào lớn, trưng tam hoa tâm lộ bột một chút, ánh mắt lòe lòe theo sau lớn tiếng khóc đều, thiên giết này không có lương tâm Nga. Giờ này ngày này cư nhiên nói như vậy vô tâm không phải nói, ai nha, ta thật sự muốn chết tính. Này đánh điểm vật nhỏ chính là cha mẹ cũng không để ý, này còn có lý, thật cho rằng tìm cái người ngoài đường trô rửa liền thân nhân đều từ bỏ. Hoàng tiểu xảo lôi kéo tưởng thành tuấn tay, ngươi còn có chúng ta. Theo sau xoay người nhìn trương tăng hoa, hôm nay mọi người đều tại đây ra mặt sẽ rách ta cũng muốn đem việc này cấp giải quyết, nhà này phân ngươi là nhận vẫn là không nhận. Đây là như thế nào tích, ta không nhận các ngươi còn không nhận ta cái này bà bà không thành. Trương Tam Hoa muốn nói ghét nhất chính là Hoàng Tiểu Xảo, ở nàng xem ra nếu không phải nàng xuất hiện, lão nhị hiện tại còn chỉ ngưu giống nhau làm việc. Chẳng ra gì, chúng ta cùng nhau cùng đại tẩu nàng đi nha môn đi một chuyến thôi, ta muốn cho quan lão ra tới định đoạt một chút, này phân ra bất đồng một nhà không lấy tự hỏi có tính không trộm. Nhà này phân có phải hay không làm cha mẹ chồng có thể tùy thời tới bắt nhà của chúng ta đồ vợ. Nếu ngươi cảm thấy tộc trưởng thôn trưởng bọn họ đều không làm chủ được, chúng ta tìm quan phủ đi. Hoàng tiểu xảo đã không nghĩ lại cùng các nàng bên kia dây dưa. Thời gian giải đối nhà bọn họ không có chỗ tốt. Hôm nay ở đây các hương thân các ngươi chính là xem đến rõ ràng. Có ai nguyện ý giúp chúng ta đi nha môn làm chứng. Chúng ta hai vợ chồng nhất định nhớ do hắn ân tình. Này cãi nhau ẩm ý nhà ai không có, chính là này nháo thượng nha môn đi tựa hồ có điểm nháo lớn đi. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không có ai nói lời nói. Hoàng tiểu xảo cũng là có thể là lý giải, rốt cuộc đều là chút chất phác cả đời sợ nhất chính là gặp quan lao ra, cho nên nàng cũng không miễn cưỡng. Thẩm cùng ngươi đi. Đại sơn thẩm mới không sợ đâu, này không phải nói rõ không đem các nàng ra lão nhân phóng nhãn sao. Lúc trước phân ra thời điểm chính là nhà mình lão nhân ngồi ở xem làm trứng cấp phân, này ngươi núi lớn thúc mặt mũi không đủ dùng, chúng ta thượng nha muôn đi, tổng không thể phân ra hôm nay đến các ngươi nơi này lấy ăn ngày mai lấy dùng, ta đời này còn không có gặp qua như vậy phân ra, nếu không hành ngươi cũng đừng làm mỗi ngày đến nhà bọn họ đi nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Thầm lời này nói đúng, nhà này đều phân còn lao thượng nhân ra đi lấy đồ vật luôn là không phúc hậu. Này cũng khó trách nhân ra Thành Tuấn bọn họ tức giận, gặp nạn không có một cái cái gọi là người nhà hỗ trợ, này có điểm tốt đều nghĩ quá người ta bên này lấy, trên đời nào có như vậy tốt sự. Đi thôi, ta cũng không nói nhiều. Hoàng tiểu xảo cùng tưởng Thành Tuấn đứng chung một chỗ nhìn Trương Tam Hoa cùng Dương Thúy Hoa, các ngươi nếu không đi không có quan hệ, ta đến quan phủ kích chống minh đoan đi, các người liền chờ nha dịch tới cửa hảo. Nhìn hoang tiểu xảo không giống nói giỡn, Dương Thúy Hoa sợ hãi, Người này có hay không lý chính mình trong lòng rõ ràng, muốn thật sự tới rồi nha môn chính mình nói như thế nào cũng muốn ai một đồn đánh, nàng nhìn nhìn trương tâm hoa, bà bà, ngươi muốn giúp ta a. Trong lòng sợ hãi chính là trên tay vẫn là luyến tiếc buông kia chỉ thỏ hoang thật là làm người nhìn liền vừa bực mình vừa buồn cười, nay tham thành nàng cái dạng này thật đúng là chính là hiếm thấy. Thấy cái gì quan, hôm nay các ngươi tiền biếu chưa cho, ta lấy cái này đương lợi tức còn không được sao. Trương Tam Hoa nói được đó là đúng lý hợp tính A, nghe người đều thế mặt nàng đỏ. Hành, chúng ta đây đến quan phủ nói nói đi, nhìn xem năm nay đó là qua không có, này năm không quá ta này có tính không chưa cho. chương 133 trò hay còn ở phía sau. Lúc trước phân ra thời điểm nói được rõ ràng mỗi năm Tết âm lịch cấp tiền biếu Lúc trước nói tốt Tết âm lịch cấp tiền biếu này không phải năm nay còn không có cấp sao. Dương Thúy Hoa vẻ mặt tính kê nói. Ngươi năm nay chưa cho chúng ta có thể điểm đồ vật trở về còn không được A Hoàng tiểu xảo các nàng còn không có tới kịp sinh khí này nghe đều nghe không nổi nữa nay quá mức, đưa đi, đưa quan phủ đi nay không phải muốn bức tử người sao nhà này vừa mới phân liền đốn no đều ăn không được này liền muốn giao tiền biếu còn có mấy tháng liền ăn Tết này trong chốc lát thời gian muốn giao hai năm này cũng quá xấu rồi đi lại nói năm nay cũng đều qua hơn nửa năm Hoàng tiểu xảo cười Hảo, tiền biếu chưa cho đúng không? Nàng xoay người hướng trong phòng đi, đem mọi người xem đến sửng sốt sửng sốt, theo sau chỉ thấy nàng cầm cái tiểu bố bao ra tới, mọi người xem chứ, nơi này là hai lượng bạc là chúng ta năm nay tiền biếu Sau đó nàng trực tiếp đi đến trương tam hoa trước mặt đem tiền hướng trên tay nàng một phóng, tiền cho người, này không kéo không nợ, hiện tại chúng ta tới tính tính các ngươi tiến nhà ta trộm đồ vật chuyện này đi. Trương tam hoa cấp dọa sợ không hỏi tắt trộm, mặc kệ ta tiền biếu cho chưa cho đều là cái này lý, hiện tại các ngươi nói đi là muốn báo quan đâu vẫn là buổi tiền. Đến đây đi đến đây đi, làm báo táp tới cảng mãnh liệt chút đi, những người này không cho một lần giáo hấn là vĩnh viễn cũng học không ngoan nàng không nghĩ chờ chính mình sinh ý làm đi lên lại mỗi ngày cùng các nàng xảo, thẩm thực xin lỗi, vốn dị nghị hôm nay đem này tiền còn cho các ngươi đi, hiện tại không có cách nào liền mượn, về sau chúng ta tránh đến tiền trả lại ngươi. Bồi tiền? Bồi cái gì tiền? Trương Tam Hoa cầm tiền chính là cái gì đều mặc kệ, này tiền chính là bạch bạch kiếm tới à, không nói thật đúng là không nghĩ tới làm các nàng cấp hôm nay tiền đâu, lão đại gia đem này con thỏ còn cho bọn hắn ra, có này tiền chúng ta còn mua không nổi sao. Dương Thúy Hoa nhìn trên tay thỏ hoang vạn phần không ớn, nàng rất rõ ràng này tiền tới rồi bà bà trong tay lấy tới mua thị tan đó là tưởng cũng không cần tưởng sự. Chính là hiện tại nàng không có cách nào tổng không thể thật sự chạy quan phủ đi, vì thế nàng đem con thỏ giao ra tới, hoàng tiểu xảo đương nhiên tiếp nhận. Nhìn hoàng tiểu xảo cầm con thỏ, chương tam hoa khinh thường quay đầu chuẩn bị đi, dương thúy hoa cũng đi theo. Đại tổ, ngươi từ từ, ta cùng bà bà sự xong rồi cùng chuyện của ngươi không để yên đâu. Hoàng tiểu xảo gọi lại nàng. Trên thế giới nào có như vậy tốt sự, đêm này con thỏ còn liền không có việc gì kia chính mình không phải bạch bạch hoa kia tiền sao. Này lô vốn sự nàng không làm, nàng sẽ không nghĩ cư như vậy ăn cái này ngậm bồ hòn xem như một sự nhịn chín sự lành, người nháo không dậy nổi nàng còn nháo không dậy nổi sao. Nàng muốn các nàng ở chỗ này ăn nhiều ít liền phun hồi nhiều ít. Này con thỏ trả lại cho ta nhưng chưa nói đại tẩu liền không tính trộm, chỉ có thể nói ngươi ăn cắp bị bắt vừa vặn, ngươi này ăn trộm danh còn ở đâu. Làm ngươi khi dễ ta mầm nhì xem ta không chỉnh chết ngươi. Ngôi sao trổi, kia con thỏ đã bồi thường ngươi, ngươi còn tưởng như thế nào, thật đúng là tưởng bồi A, nghĩ đến mị A ngươi. Trương Tam Hoa thật là hận không thể nhào lên đi xé nàng. Bà bà không nói ta thật đúng là chính là quên nhắc nhở ngươi, nhà này phân không cần nghĩ tùy tiện ở ta nơi này lấy đồ vật, bằng không ta nhưng không ngại đem các ngươi đều đưa quan phủ đi, thành tuấn ca sẽ cố các ngươi ta cũng sẽ không. Này đại tẩu sự ngươi không nghĩ quản cũng cũng đừng quản, chờ ta đem nàng đưa đi quan phủ thời điểm ta thật đúng là hảo muốn nhìn trò hay đâu. Muốn chạy, trò hay còn ở phía sau đâu. chương 134 giết gà doa khỉ. Đây đều là hiểu lý lẽ người, mấy ngày nay chính là nhìn bọn họ là như thế nào ước hiếp tưởng thành tuấn một nhà, trước kia bọn họ cũng vì tưởng thành tuấn kêu khổ, lúc này có hoàng tiểu xảo ở không có người cảm thấy nàng hung. Mà là cảm thấy là kia người nhà đem các nàng ra bước nóng nảy Lúc này còn không đem trong thôn người để vào mắt Nhà ai không phải đều nghe theo thôn trưởng tộc trưởng bọn họ nói Trong thôn lớn nhỏ sự đều là từ bọn họ tới định đoạn Hiện tại thật đúng là khi bọn hắn ra ra trạng nguyên dường như Làm nhân tâm cũng không phục lắm Ngươi nói nếu là làm người biết tam đệ là xuất thân Ở một cái an trộm trong nhà này đối hắn công danh có thể hay không có ảnh hưởng đâu ta nhưng nói tốt ta nếu là đến lúc đó trung gian ra cái cái gì sai lầm này muốn trách ra liền quái đại tổ ngươi. Mặt mũi đối với nàng tới nói không đáng giá tiền chính là đối với hiện tại người nào đó tới nói kia chính là mệnh. Dương Thúy Hoa bị dọa đến không nhẹ, nếu thật sự trung gian ra chuyện gì nàng ngày lành chỉ sợ cũng là đến cùng. So với Dương Thúy Hoa sợ, Trương tam hoa đó là lại cấp lại tức rồi lại lấy nàng không có cách nào, người rốt cuộc muốn thế nào. Bên này là nổi trận lôi đình bên kia cũng đồng dạng. Sự tình náo đến như vậy đại, lão phòng bên kia sao có thể không biết đâu, chỉ là một cái nghĩ xem kịch vui, một cái nghĩ không nghĩ mất mặt hiện mặt, đều tránh ở trong nhà không ra đi. Chính là lúc này nghe được Hoàng Tiểu xảo nói như vậy, tưởng thành tại đó là đầy mặt tối tăm, hắn thề đừng làm hắn có thượng vị kia một ngày bằng không hắn tuyệt đối sẽ đem hôm nay khuất nhục gấp bội dân trả. Hắn không ra mặt, Này thôn trưởng bọn họ cũng trốn mặt sau xem diễn đi. Dù sao nhân ra khinh thường chính mình kia chính mình cũng không cần phải đi bán người kia tỉnh dù sao có hại chính là các nàng chính mình. Đi, làm ngươi mãi mãi chết trở về không cần lại ở bên ngoài mất mặt. Tưởng căn sinh hướng về phía nhà mình đang ở trên bàn ăn khoai lang đỏ tôn tử nói, còn có làm ngươi nương cũng lăn trở về tới. Dương Thúy Hoa Nhi tử không tình nguyện đi ra ngoài, Sau đó rất xa nhìn thấy chính mình nương cùng mãi mãi liền kêu, nãi nãi nương, ra ra cho các ngươi lăn trở về tới không cần ở bên ngoài mất mặt. Nháy mắt mọi người đều cười chàng. Không tồi, này sắc thật là mất mặt. Thế nào, hoặc là bồi chúng ta ba lượng bạc liền sự kiện liền tính đi qua, bằng không chúng ta quan phụ thấy Cái gì gọi là sấn ngươi bệnh bắt ngươi mệnh, nhìn xem hoàng tiểu xảo sẽ biết.